Thanh trúc bang, lục cảnh nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Trước ngươi nói là nóng nhiệt, chẳng lẽ chỉ là cái này sao? Đúng vậy, hà hoài gật đầu. Vậy sao? Theo ta hiểu, thanh trúc bang chỉ là một phu khuân vác mà thôi. Phu quân vác thì có gì nóng nhiệt chứ? Các ngươi chạy xa đến đây, chẳng lẽ chỉ để xem bọn họ quân vác hàng hóa ở bến tàu sao? Lục cảnh suy nghĩ một chút, tìm từ. A, chuẩn xác mà nói, chúng ta là tới tìm bang chủ của thanh trúc bang, dại liên thành. Hà hoại ăn xong sắc mặt đã tốt lên không ít, hơn nữa vừa nhắc tới chuyện giang hồ, nàng lại tỏ ra hứng thú, vẻ mặt cũng không còn như trước, mà trở nên sôi nổi. Ta cũng chỉ nghe người ta chuyển tin trên đường, nghe nói, giải bang chủ khoảng 9 tháng trước tình cờ có được một bản bí tịch lợi hại, để giữ bí mật, hắn đã giết chết bốn người đồng hành lúc đó, đơn giản là cướp lấy bản bí tịch ấy làm của riêng. nhưng không hiểu sao, khoảng một tháng trước, chuyện này bỗng nhiên bị lộ ra ngoài, kể từ đó, không ít người trong giang hồ bắt đầu chú ý đến cuốn bí tịch ấy tất cả đều đổ xô đến ổ giang thành như người đã nói thanh trúc bang chỉ là một phu khuân vác một tiểu bang phái bên trong cũng không có gì là cao thủ chính vì vậy những người tìm đến cướp đoạt bí tịch rất nhanh không kiềm chế nổi chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm rồi ngày hôm sau động thủ nhưng ai ngờ khi bọn họ thức dậy vào sáng hôm sau lại phát hiện bên cạnh mình có một tấm thiệp mời chuyên thiệp mời nội dung rất đơn giản chỉ là hoan nghênh các vị đến ổ giang thành làm khách đồng thời thông báo rằng thần công bí tịch như mỹ tự giai nhưỡng vốn không nên để một người độc hưởng. một tháng sau, trong thành sẽ tổ chức một buổi dạ yến. đến lúc đó, giải liên thành sẽ đem quyển công pháp ấy ra, để mọi người cùng nhau lĩnh hội. cuối cùng, thiệp mời ký tên là thành trúc bang. những người nhận được thiệp mời đều bị hù dọa đến mức suýt chết. chủ yếu là vì không biết thiệp mời được gửi đến lúc nào. trong số họ thậm chí có cả những cao thủ nhị lưu, nhưng họ đều không hề phát hiện ra điều gì. người gửi thiệp mời đương nhiên có thể lặng lẽ đặt thiệp bên cạnh đầu giường của họ, thì cũng có thể âm thầm mang đầu của họ đi. Nghĩ đến đây, đám võ lâm nhân sĩ không dám có bất kỳ hành động gì khác. một nhóm người vì bị dọa sợ đến mức đêm đó liền rời thành, nhưng vẫn có một bộ phận người quyết định ở lại. họ cho rằng người tiễn thiệp mời đêm ấy chính là giải liên thành. họ nghĩ rằng giải liên thành lúc đầu chỉ là một bang chủ của tiểu bang phái, không nổi danh trong giới tam lưu cao thủ, nhưng giờ đây lại có thể tự do ra vào trước mắt các bậc đại gia. mặc dù đã chiếm được lợi ích, khi những người kia ngủ say, nhưng cũng đủ để chứng minh quyền bí tịch kia không phải là chuyện tầm thường. vì vậy Rất nhiều người càng cảm thấy nóng lòng hơn Mặc dù suy nghĩ cho người khác Đại đa số mọi người đều cho rằng Giải liên thành sẽ không dễ dàng rào ra bí tịch Chứ đừng nói là sẽ đưa bí tịch Cho tất cả mọi người cùng xem Tuy nhiên, trên thiếp mời rõ ràng Mời họ tham gia dạ yến Còn ghi rõ thời gian cụ thể Lúc này, tất cả mọi người đều nghĩ đến việc giải bang chủ Sẽ có lời giải thích gì vào lúc đó Liệu có phải là một cái bẫy không Đây là câu hỏi mà họ cũng đã tự mình cân nhắc Nhưng đối với bí tịch mà họ cảm thấy hứng thú Có rất nhiều người muốn tham gia. Lúc đó, cùng nhau dự tiệc giải liên thành dù có lợi hại đến đâu, cũng không thể đối phó với số đông trong giáng hộ. Cộng thêm bây giờ chỉ còn bốn ngày nữa đến này ghi trên thiết mời. Vì vậy trong võ lâm ở ồ Giang Thành càng ngày càng có nhiều người tụ tập. Thiếu nữ nói một hơi, rồi nhìn về phía lục cảnh, không ngờ lại thấy hắn có chút thất thần Hạ hòe nói những lời này khiến lục cảnh nghĩ thông suốt nhiều điều. Nhiều việc trước đây tại trà phường, tần tiểu đầu vì sao lại đột nhiên ra tay với hắn, hơn nữa còn nói với hắn không nên chờ đợi nửa tháng nữa tần tiểu đầu hiển nhiên đã nhận ra hắn có thể chống lại 6 túi ngô mà mặt không đổi sắc từ đó đoán ra hắn có võ công thế là hỏi hắn sư phụ là ai lúc này lục cảnh mới nhận ra tần tiểu đầu đã nghi ngờ về võ công của hắn và bắt đầu dò hỏi về thời gian hắn gia nhập bang phái kết quả là phát hiện hắn gia nhập bang phái cách đây 9 tháng cái này vừa vặn trùng khớp với thời gian dài bang chủ có được bí tịch vì vậy tần tiểu đầu càng thêm nghi ngờ lục cảnh liền đề nghị muốn làm cây gậy để lục cảnh ở lại bên mình tự mình quan sát kỹ lưỡng, tại Thanh Trúc Bang. Cây gậy được đối đãi tốt hơn phu khuân vác rất nhiều, nếu Lục Cảnh gia nhập Thanh Trúc Bang cũng không phải là mang theo bí mật gì cần phải giấu giếm. Nghĩ đến đó, Tần Tiểu Đầu cảm thấy không có lý do gì để từ chối. Thế nhưng Lục Cảnh lại chỉ coi Thanh Trúc Bang là nơi để quá độ, là bước đệm để luyện võ và hắn cũng không có ý định ở đây lâu dài, cho nên từ chối lời đề nghị của Tần Tiểu Đầu một cách lịch sự. Đến lúc này, Tần Tiểu Đầu cơ bản đã xác định Lục Cảnh là gian tế, nhưng vì vẫn lo lắng về sự an toàn Hắn vẫn hỏi một câu Có phải trước đây đã có người khác mời trò lục cảnh hay không Sau khi nhận được câu trả lời phủ định Hắn liền không còn do dự Lập tức hành động Ngoài sự hiểu lầm này Nhóm phương tử kinh Và những người khác đã cưỡng ép Trương Kim Minh Mặc dù bề ngoài họ hướng về Trương Tam Phong Nhưng thực tế rõ ràng là họ không có thiện trí Chỉ là họ có vẻ như bị ai đó sai khiến Thăm dò nội bộ Và tìm hiểu các thành phần chủ yếu Bởi họ không thực sự quen thuộc với tình hình trong thành trúc bàng Khi thấy Trương Tam Phong không có mặt Họ liền không biết phải làm sao Và đúng lúc gặp phải Lục Cảnh Một bang chúng của Thành Trúc Bang Vì vậy họ liền suy nghĩ sẽ lợi dụng hắn Để làm chút chuyện Sau khi nghĩ thông suốt hai chuyện này Lục Cảnh lại không khỏi lo lắng cho sư phụ Hắn nhớ lại 11 ngày trước Sư phụ bỗng nhiên rơi khỏi ổ giang thành Rất có thể chuyện này có liên quan đến việc đó Hắn không biết giờ sư phụ đang thế nào Mặc dù trương tam phòng trước kia Có tiếng là có thể chạy thoát Nhưng từ trước đến nay Người này chưa bao giờ là kẻ chạy trốn Chỉ là khi thấy tình thế không ổn mới quyết đoán bỏ qua lợi ích Ngược lại những người theo hắn Đặc biệt là những tay tiêu sư tranh sống Thường sống lâu hơn các đồng hành khác Vì vậy lục cảnh không cho rằng Lần này sư phụ bỏ đi Là vì tình thế trong thành quá căng thẳng Nếu không Thì dù sư phụ không thông báo cho hắn Cũng không thể lý giải việc không mang theo duy nhất Một đệ tử thân cận và bạn giả Tuy nhiên lục cảnh cũng hiểu rõ Đây không phải chuyện mà mình có thể can thiệp Hàn đoàn chắc rằng Sư phụ cũng nghĩ như vậy Vì vậy mới không tiết lộ chút thông tin nào cho hắn trước Rõ ràng là vì cảm thấy càng biết nhiều Hắn sẽ càng dễ rơi vào nguy hiểm Mặc dù bây giờ lục cảnh đã thông suốt nhầm mạch Và còn vừa mới giết được thất hiệp trong tứ hiệp Nhưng hắn rất tỉnh táo về thực lực của mình Hắn nhận thức rõ ràng Những lần trước dù có thể thắng được Chủ yếu là nhờ vào việc phá vỡ những quy tắc võ học thông thường Và một chút vận may Nhưng vận may là thứ không thể lúc nào Cũng thuộc về một người Một khi lai lịch của hắn Bị người ta điều tra đối phương muốn đối phó hắn, thì sẽ không dễ dàng chút nào. Thực ra, so với những chuyện đang xảy ra ở Ổ Giang Thành, Lục Cảnh lo lắng hơn vẫn là việc nhị hiệp trong nhóm thất hiệp đã chạy thoát. Hắn lo sợ rằng bọn chúng sẽ hồi phục lại sức lực và quay lại tìm hắn để báo thù. Chính vì vậy, Lục Cảnh bắt đầu cảm thấy một sự cấp bách về việc phải tăng cường thực lực của mình. Ngoài ra, hắn còn phải giải quyết vấn đề nội lực trong cơ thể đang quá thừa. khi lấy lại tinh thần, Lục Cảnh nhận ra Hạ Hoè đang nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy sáo động. Sự việc xảy ra trong miếu đổ nát. Hạ hoè đều nhìn thấy rõ ràng, vì vậy lục cảnh cũng không giấu giếm, nói thẳng một cách gọn gàng. Trước kia ta chỉ toàn bận rộn, ách, nghĩ đến việc tu luyện nội công, nhưng vẫn chưa kịp học chiếu thức gì. Sư phụ có việc phải ra ngoài, không biết bao giờ mới trở về. Ta nghĩ trước tiên nên học một chút chiếu thức tự vệ. Chỗ người có võ công gì ta có thể học không? Hạ hoè nghe vậy, hiếm khi lộ vẻ khó xử. Ta biết rất nhiều kiếm pháp, cũng rất vui lòng, dạy ngươi, nhưng sư môn có quy định, không được phép truyền lại kiếm pháp ra ngoài. Lục cảnh nghe vậy thật ra cũng không quá bất ngờ khi trước khi trương tam phong thu nhận hắn cũng đã yêu cầu hắn phải thầy không truyền thủ võ công ra ngoài trừ khi hắn có thể đem người vào môn nếu không không được phép truyền võ học dù cho tiểu kim cương tình đã nổi tiếng rộng rãi trong giang hồ thì cũng không thể so với những môn võ công đập môn của các đại phái danh tiếng lúc cảnh lúc đầu chỉ là hỏi cho vui không kỳ vọng quá nhiều nhưng không ngờ hà Huệ lại nói thêm người đừng vội chỉ cần không phải trong các võ công của sư môn thì sẽ không bị hạn chế Đại sư huynh của ta hai năm nay luôn hành tẩu giang hồ, chắc chắn trên người có bí tịch võ công. Khi gặp được hắn, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà đoán chừng cũng không phải loại võ công quá lợi hại. Không sao đâu, có gì học được là tốt rồi. Lục Cảnh đáp lại. Hiện tại việc khẩn cấp mà Lục Cảnh cần làm là tìm cách đem nội công trong đan điền sử dụng đúng hạn. Sau đó trên bảng giao diện của mình gia tăng thêm một kỹ năng công kích, không thể lúc nào gặp địch cũng chỉ biết treo máy mà không thể phản kháng. Vì vậy hắn không cánh Dù những võ học mạnh mẽ hơn hắn rất muốn học, nhưng hắn hiểu rằng muốn ăn cơm phải từng miếng một, muốn đi đường cũng phải từng bước. Trước hết, hắn cần đảm bảo rằng mình có thể sử dụng được, rồi mới tính đến việc cải thiện kỹ năng sau. Đương nhiên, khinh công cũng là điều ta muốn có, nếu có thể, xin giúp ta học một phần, lục cảnh bổ sung. Hắn đã chịu đủ cảnh chân ngắn không đuổi kịp người, muốn thắng người khác ít nhất phải có thể đuổi theo kịp họ. Hơn nữa, một môn khinh công tốt còn có thể giúp hắn trong những lúc xông xáo, tăng cơ hội bảo vệ tính mạng ví dụ như sư phụ hắn, trường tam phong chính là một tấm gương điển hình, không vấn đề. Hạ huệ đáp ngay lập tức. Nếu như có ai trong võ lâm nghe được cuộc đối thoại này, chắc chắn sẽ phải mở to mắt kinh ngạc. Bí tịch võ công dù chỉ là một bản cũng vô cùng quý giá. Trên thực tế, rất nhiều cuộc tranh đấu trong giang hồ đều là vì những bí tịch này. chẳng hạn như sự kiện lần này của thanh trúc bang đã thu hút rất nhiều nhân sĩ võ lâm đến ổ giang thành, có thể coi đây là một trong những đại hội võ lâm mà dù là võ công hơi kém một chút nếu không đến nhà bái sư cũng rất khó học được lục cảnh vì mới gia nhập giang hồ nên chỉ có một khái niệm mơ hồ về điều này hắn hiểu rõ võ học khó đạt nhưng không biết liệu như hạ hoè một đệ tử đỉnh cao của đại phái khi học một môn võ học ngoại môn có phải cũng gian nan như hắn không kết quả khi gặp hạ hoè nàng đồng ý một cách nhẹ nhàng khiến hắn có chút cảm giác bị lừa về phần hạ hoè mặc dù nàng là lần đầu xuống núi và thật sự không ưa đại bộ phận võ công ngoại môn nhưng những kiến thức cơ bản về võ học thì nàng vẫn hiểu rõ trước kia. Khi ở trong môi miếu đồ nát, Lục Cảnh đã cứu nàng một lần, sau đó lại kịp thời đưa nàng đến gặp Lang trung để chữa trị vết thương, khiến nàng cảm thấy cần phải làm gì đó để đền đáp, thật khó có gì Lục Cảnh cần một thứ, Và nàng liền dễ dàng đáp ứng, Lục Cảnh cảm thấy yên tâm một chút khi nhận được lời hứa của Hạ Hoè và có thêm chút hy vọng. Tuy vậy, hy vọng ấy chỉ là điều tương lai, còn hiện tại, một ngày đã sắp trôi qua và ngày mới lại gần kề, hắn phải nhanh chóng gia tăng nội lực để thanh tịnh đan điền. Ban đầu Lục Cảnh Định dùng một ngày để thử nghiệm, nhưng ngay khi mới bắt đầu thì đã bị cắt đứt. Tuy có sai sót, nhưng cũng không thiếu thách thức, liên tục chiến đấu với ngũ hiệp khiến nội lực trong đan điền của hắn bị hao tổn một phần tư. Cái này không phải là quá khó khăn sao? Đến lúc này, Lục Cảnh mới nhận ra một điều không ổn, trình độ của hắn chẳng phải cũng đang ở đỉnh cao của Tam Lưu sao? Tại sao lại có thể liên tiếp chiến đấu với năm cao thủ Tam Lưu, và còn đánh ngã 4 người trong số đó, mà nội lực vẫn tiêu hao như vậy? Cái này không hợp lý chút nào. Sau đó, lục cảnh lại nhớ lại sự việc ở trà phường lầu 2, nơi hắn cùng tần tiểu đầu đã giao đấu, còn có phương tự kinh hai quyền kia. lúc này hắn mới ý thức được một số điều. khi đó hắn chưa thông huyệt mà đã có thể khiến hai người võ lâm kia phun máu, điều này chứng tỏ lượng nội lực trong đan điền của hắn căn bản không thể tính toán bằng cách thông thường. nghĩ đến đây, lục cảnh cảm thấy chán mình lạnh toát, mồ hôi vã ra, hắn liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế. hạ huệ thấy vậy liền ân cần hỏi, làm sao vậy? chắc chắc chắc là phải luyện công, lục cảnh đáp, giọng khô khốc, hạ hoè nghe vậy, trong mắt lập tức tràn ngập vẻ kính nể, nói, lục thiếu hiệp quả thật là rất chăm chỉ, khó trách tuổi còn trẻ mà đã có được nội công lợi hại như vậy, đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ bước vào hàng ngũ đỉnh cao trong giang hồ. đừng, đừng như vậy, không dám đâu, lục cảnh vội vàng khoát tay, hiện tại thế này là tốt rồi, nói xong, hắn không để ý đến vẻ nghi hoặc trên gương mặt hạ hoè, vội vàng đứng dậy ra khỏi phòng, đi đến gian nhà tránh trước. Lục cảnh nhìn quay một lát Thấy một cái vỏ cao trừng nửa người Bên trong được đầy nước muối không biết đang ngâm thứ gì Lúc này hắn liếc trái liếc phải thấy không có ai liền đi tới dùng hai tay ôm lấy cái vỏ lớn Nhẹ nhàng nâng lên Khi cánh tay của hắn phát lực Trong đàn điền cũng tôn ra một dòng nước ấm Ban đầu cái hội lớn nặng triệu ấy bỗng nhiên trở nên nhẹ đi rất nhiều Lục cảnh ôm chặt cái vỏ Lén lút chạy đến nhà tranh Sau khi thử chạy nửa vòng Hắn cảm nhận được tốc độ tiêu hao nội lực Sau đó, hắn thử dùng một tay ngăn lại đáy vỏ, rồi từ từ thu lại một món tay, cảm nhận dưới tay mình, rồi lại lùi một món tay, ba món còn lại thì cơ bản không có gì thay đổi. Chính là giới hạn mà hiện tại hắn có thể chịu đựng được, cái hũ lớn cùng với đồ vật bên trong ước chừng nặng hơn 200 cân. Nếu không có nội lực, lục cảnh đã sớm gãy xương ở món tay, nhưng bây giờ hắn có thể cảm nhận cơ bắp đang bị căng ra, như thế nó đang bị xé rách, nội lực trong cơ thể hắn liên tục tái tạo để phục hồi ba món tay ấy đây chính là một phát minh mà lục cảnh đã nghiên cứu ra sau 10 ngày kiên trì ở trong nhà hắn phát hiện ra rằng khi thân thể mình đến giới hạn cực điểm tốc độ tiêu hao nội lực lại nhanh hơn một chút so với bình thường như bây giờ khi dùng ba ngón tay chống đỡ cái hũ lớn tốc độ tiêu hao nội lực nhanh hơn so với lúc ôm cả vò nhưng so với lượng nội lực còn lại trong đan điền của hắn tốc độ tiêu hao vẫn còn rất chậm chưa thể gọi là lạc quan tuy nhiên lục cảnh bây giờ cũng không quá lo lắng có thể tiêu hao bao nhiêu Thì cứ tiêu hào bấy nhiêu Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra Những cơ bắp đã được phục hồi sau khi tiêu hào có vẻ mạnh mẽ hơn trước Điều này lại khiến hắn nảy sinh một suy nghĩ mới Trong việc tu luyện Có lẽ trong tương lai Hắn có thể thử làm những thử nghiệm khó khăn hơn Biết đầu việc tiêu hào nỗ lực sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ Đáng tiếc, chuyện này so với những gì hắn nghĩ về chiêu thức khiên công còn xa vời Lục cảnh vừa đổi tay Dưa ngón tay ra để nhấp vò Vừa nghe thấy từ nhà tranh phía trước Tiếng hầm thét của cổ Lan Trung Tên hỗn đản nào dám trộm cả giờ muối của lão phu, cũng không biết là do thuốc đặc biệt của Cổ Lăng Trung hay là do thể chất của Hạ Hoè vốn đã rất tốt. Sau 3 ngày, tình trạng của nàng cơ bản đã hồi phục như thường, không còn bị ảnh hưởng gì nữa, vết máu mất đi trước, Đó cũng đã được bổ sung. Sáng hôm nay, Hạ Hoè đã ra ngoài sân, tiếc là thanh kiếm bên hông nàng không có, chỉ đành từ dưới đất nhặt một nhánh cây, múa lên một bộ kiếm pháp, chỉ thấy nhánh cây trong tay nàng chuyển động nhanh chậm không đều, như thực như hư, như là gió mát vờn qua mặt lại giống như ánh trăng lạnh chiếu trên ngọc, những bông hoa quế trên cảnh bị nội lực của nàng kích thích, rơi xuống như một trận hoa vũ. Trong làn hoa vũ ấy, nàng khi chuyển hết 24 đường kiếm pháp, sau đó thu lại nhánh cây, đứng yên nhìn về phía Lục Cảnh đang đứng bên cạnh cửa. Ánh mắt Hạ Hoè sáng lên, nói: "Chúc mừng Lục thiếu hiệp, nội công của ngài xem ra lại có tiến bộ." Lục Cảnh cười khổ, Hạ Hoè dưỡng thương mấy ngày, trong khi đó, hắn cũng đang vật lộn với nội lực trong cơ thể mình. Ngoài việc nâng vỏ, hắn còn thử nhiều cách khác để tiêu hao nội lực nhưng hiệu quả đều không được như ý vì không có võ công chứa thức để dẫn dắt nội lực hắn vẫn chưa biết cách làm sao để phát ra nội lực ra ngoài cơ thể đầu óc vẫn còn mơ hồ cuối cùng hắn đành phải quay lại cách cũ đem phần nội lực còn lại dồn vào huyệt mạch kết quả là hai ngày trước hắn vô tình thông được nhâm mạch bước vào nhị lưu sau khi thành công tấn cấp lục cảnh chỉ cảm thấy cả người không được thoải mái nhất là khi hắn phát hiện đan điền của mình lại mở rộng thêm không ít điều này cũng có nghĩa là sau này khi đối mặt với tình huống nguy hiểm hắn sẽ gặp phải những thử thách lớn hơn vì vậy lục cảnh đã phải chịu đựng hai đêm mất ngủ tinh thần không được tốt hạ Huệ nhìn thấy rõ ràng tâm trạng của lục cảnh có chút xa xút nhưng nàng tưởng rằng lục cảnh buồn bã vì công lực đã tiến triển nhưng lại không có võ công để sử dụng nên chủ động mở lời thương thế của ta đã lành không còn vấn đề gì hôm nay chúng ta đi tìm đại sư huynh đi lục cảnh nghe vậy thì mừng rỡ thật vậy sao hạ Huệ gật đầu nếu không đi thì không kịp nữa ai mà biết được đêm nay đại sư huynh có còn ở ổ giang thành hay không Lục cảnh vò đầu Vậy ta sẽ không khách sáo với người Ta thực sự rất muốn sớm có được bí tịch võ công Ta biết rồi Hạ Huệ cười nói Lục cảnh những ngày qua tiếp xúc nhiều với nàng Phát hiện ra một đặc điểm ở Hạ Huệ Nàng rất thích cười Và mỗi lần nàng cười đều là do thật sự vui vẻ Không phải cười vì ai đó nhìn Nàng không cố gắng giấu giếm gì Và khi nàng cười Đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng Đồng thời trên mã xuất hiện hai lũng đồng tiền nhỏ Thấy nụ cười ấy Tâm trạng của người khác cũng tốt lên theo thêm vào đó là gương mặt đang yêu của nàng thật dễ hiểu vì sao trong tẩy kiếm các không ai có thể cự tuyệt được những yêu cầu của hạ hoè người đơn giản thu dọn một chút đồ đạc rồi cùng cổ lang trung tạm biệt cổ lang trung khi nghe nói sẽ được trả gấp đôi số tiền tinh thần bỗng hăng hái lập tức lấy ra bàn tính tính toán số tiền thu được từ việc chữa bệnh tiền thuốc tiền ăn và thậm chí cả tiền công cho tế tân mà lục cảnh đã yêu cầu cuối cùng đưa ra một số tiền lớn vô cùng tuy nhiên khi hạ hoè đồng ý trả số tiền đó Cổ Lăng Trung lại không khỏi lo lắng, bắt đầu lẩm bẩm một mình, sợ rằng mức giá quá cao sẽ khiến hai người không trả nổi. Lục Cảnh vỗ nhẹ lên vai ông, nói Ngươi nếu thật sự lo không thu được tiền, có thể cùng chúng ta đi một chuyến. Cổ Lăng Trung lắc đầu, ta phải trông coi nhà tranh của mình, nếu có ai đến xem bệnh thì sao? Thôi, dù sau đây cũng là ngoài ý muốn, cứ vậy đi. Nói xong, ông lại quay lại dặn gió tế tân phân biệt thuốc cho chính xác. Lục Cảnh và Hạ Hoài Giờ tị vào thành, có lẽ vì lần đầu đến đây Hạ Huệ rất tò mò về những vật phẩm trong thành Đặc biệt là những món quà vật đồ chơi Khiến người ta hoa mắt Những thứ như hà tu đường, nghi nương đánh đu Má hát nhạc, búp bê bồn có thể mặc đủ lại trang phục mini Cốc bản, các bảng đất trồng hoa cỏ Kết hợp với kiến trúc nhỏ nhắn vi Vì là những đồ chơi mới mẻ về là những đồ chơi mới mẻ Và lạ mắt trong mắt nàng Đáng tiếc, hai người hiện tại lại xấu hổ Vì trong ví không còn một đồng Hạ Huệ chỉ có thể nhìn xung quanh Vẻ mặt có chút buồn bã Hơn nữa trong lòng nàng còn lo lắng cho lục cảnh tìm kiếm võ công, nên nàng cũng không dừng lại lâu ở những gian hàng trước mặt, mà cứ đi thẳng đến khách đếm lớn nhất trong thành. trên đường đi, hai người lại gặp không ít người trong giang hồ, mỗi người đều có trang phục khác nhau, mang theo những loại binh khí khác nhau. phần lớn trong số họ hiển nhiên là đến vì quyền bí tịch mà giải liên thành đang nắm giữ. đại sư huynh của ta, Người này cái gì cũng tốt, hạ huệ thấy còn chút thời gian, liên chủ động giới thiệu về đại sư huynh cho lục cảnh. vô luận là võ công hay tài trí. Hắn đều là đệ tử xuất sắc nhất trong chúng ta Thuộc thế hệ thứ 8 Hắn còn trẻ mà đã nổi danh trên giang hồ Và được thanh vân bảng Tiền đồ vô lượng Ta nghe sư phụ nói Trong các phái cũng có ý định bồi dưỡng hắn Để làm chủ một phái trong tương lai Nhưng chính vì thế Hắn có chút có chút Hạ hòe tựa hồ không biết Phải nói thế nào Mắt keo hơn đầu phải không Lục cảnh hỏi Ta vốn định nói là không coi ai ra gì Mặc dù hắn đối với chúng ta những đồng môn Sư huynh muội cũng không tệ lắm chỉ là thỉnh thoảng sẽ tỏ ra vẻ là đại sứ huynh nhưng lần này ta xuống núi đưa tin quả thật cũng nghe được không ít người trong giang hồ có lời đồn đại về hắn hạ huệ hơi ngập ngừng nói tiếp hạ huệ bất đắc dĩ nói trừ phi là những tiền bối đã thành danh lâu năm trong võ lâm hoặc là những người cùng giải liên thành tranh tài trên thanh vân bảng còn không thì hắn rất ít khi nhìn thẳng vào người khác cũng không quá quan tâm đến cảm nhận của đối phương điều này cũng có thể hiểu được lục cảnh nghe xong mà không cảm thấy ngạc nhiên tuổi còn nhỏ mà đã thành danh lại có tiền đồ rộng mở như vậy, nếu không có chút mạo khí mới là điều lạ. Hơn nữa, so với nhiều người ở kiếp trước, vị đại sư huynh này của tẩy kiếm các ít nhất cũng là người dựa vào thực lực của chính mình mà có được chỗ đứng. vậy thì sự tự cao của hắn cũng có lý do. sau đó lục cảnh lại nghĩ đến một điều gì đó, hơi nghi hoặc nói: các ngươi trong tẩy kiếm các hẳn là có không ít bí tịch võ công phải không? vậy sao đại sư huynh của ngươi lại còn cảm thấy hứng thú với võ công của giải liên thành à? ha hoi thở dài, theo như ta hiểu về hắn. Hắn đến ở Giang Thành là vì mục đích khác Với những người khác Không phải là hắn đến để đối phó với Giải Liên Thành sao Lục Cảnh nhớ mày Hắn là đến để đối phó với Giải Liên Thành Nhưng không phải vì muốn cướp bí tịch Mà là vì nghe nói đến sự kiện thiệp mời Cho nên mới tới đây Lục Cảnh có chút khó hiểu Đôi mắt chớp chớp Vậy hắn đến để làm gì Hắn đến để đánh bại Giải Liên Thành Muốn dùng việc này để chứng minh võ công Của Tây Kiếm các mạnh mẽ hơn Rất nhiều so với những bí tịch Mà người Giang Hồ đang theo đuổi Hạ hơi, hơi xấu hổ nói. Ta bắt đầu hiểu được tại sao mọi người đều nói hắn không coi ai ra gì Lục Cảnh nói Dù vậy cũng không sao Đến lúc đó ta không vào Ngươi đi giúp ta tìm hắn Đòi lại bí tịch Chỉ cần mang ra cho ta là được Ta vốn định dẫn ngươi gặp hắn Để hai người làm quen một chút Nhưng nghĩ lại tính cách của hắn Ta cảm thấy như vậy có lẽ cũng tốt Hạ Huệ nói Trong giọng có chút tiếc nuối Nghe Hạ Huệ miêu tả về đại sư huynh của nàng Lục Cảnh cũng hiểu tại sao thiếu nữ lại kết luận rằng Nếu đại sư huynh đã đến ổ Giang thanh chắc chắn sẽ ở trong khách điếm lớn nhất trong thành. Bởi vì những người kiêu ngạo như vậy, tuyệt đối sẽ không ở trong khách điếm lớn thứ hai. Dù cho nơi đó đã đủ chỗ, họ chắc chắn sẽ yêu cầu chủ quán bố trí một gian phòng riêng biệt cho mình. Lục cảnh nghĩ rằng, mình đã đoán được sự tình trong lòng, nhưng không ngờ sự thật lại còn khoa trương hơn cả những gì hắn tưởng. Khi hai người vừa đến gần khách điếm, họ đã thấy một hòa thượng bay ra từ bên trong. Hòa thượng này rõ ràng không phải là một người xuất gia chân chính. Mặc dù y phục của hắn là tăng bảo đều cạo trọng, mình trên tay lại cầm một chiếc móng heo, bên hông còn mang theo một cái hồ lô rượu. hòa thượng này say người giữa không trung, nhưng lại vững vàng đáp xuống đất, rồi lập tức đứng dậy và chửi ầm lên. đúng là tẩy kiếm cao uy phòng thật to. ngụy tử tiện người đến muộn nhất, cướp phòng của người ta còn coi như xong, giờ lại đuổi người ta đi. sao vậy? một cái giường còn chưa đủ cho ngươi ngủ sao? kết quả, hắn chưa nói hết câu, thì đột nhiên dừng lại, Y mặt, bởi vì hắn chợt nhận ra trong tay mình chiếc móng heo đã thiếu một nửa, vết cắt bóng loáng rõ ràng là bị kiếm chặt đi. Nhưng khi hắn còn ở trong đại đường trước đó, căn bản không hề chú ý đến việc Ngụy Tử Tiện đã rút kiếm lúc nào. Rượu thịt hòa thượng cảm thấy một làn mồ hôi lạnh chảy ra từ trán, đặc biệt là khi hắn bị gió từ ngoài khách Điếm thổi qua, khiến cho rượu trong người tỉnh lại rất nhiều. Tuy vậy, hắn không dám nói tiếp điều gì, chỉ quay người định rời đi, nhưng lại bất ngờ đụng phải lục cảnh và hạ hoè đang tiến tới. Lúc này, rượu thịt hòa thượng cảm thấy trong lòng bực tức, mặc dù hắn không phải là cao thủ nhưng cũng là một nhân vật có tên tuổi trong giang hồ ở cảnh giới tam lưu đỉnh cao. thế mà giờ đây hắn lại bị người ta từ trong phòng trọ lao ra, mà không hề có một chút dũng khí để phản kháng, cứ như con chó mất chủ vậy. khi hắn nhìn thấy lục cảnh và hạ hoè đừng chán trước mặt mình, trong bụng lại càng thêm tức giận. vì hạ hoè là nữ tử, lại có dung mạo như trẻ thơ, dù hắn có là loại người thô bạo đến đâu, cũng không thể xuống tay với nàng, nên đành đổ hết giận lên lục cảnh. hắn quát to lần đi, rồi vung tay ra, giống như chiếc quạt hương bồ to lớn đẩy Lục Cảnh sang một bên. Trong cơn cuồng nộ, hắn vô tình vận dụng nội lực, nhưng lại không ngờ rằng, Lục Cảnh không hề bị đẩy đi, ngược lại, nội lực của chính hắn lại tiêu tan hết. Rượu Thịt Hòa Thượng không tin vào mắt mình, vẫn còn hy vọng có thể dựa vào sức mạnh để làm nên kỳ tích, bèn tăng thêm công lực, không ngờ, người mới dốc hết sức thì lại gặp phải kết quả bất ngờ. Lúc sau, hắn không biết làm sao lại bay vọt ra ngoài từ trong phòng, rồi lại bị đánh văng trở lại con đường cũ. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau đó lại nghe thấy bên trong Từ cái người khiến hắn vừa hận vừa sợ, một giọng nói vang lên lần nữa, lạnh lùng nói, "Có gan lắm, ta, Ngụy Tử Tiện, đã đuổi ngươi đi, ngươi là người đầu tiên dám quay lại, thật là một tên hán tử, nếu vậy ta sẽ phá lệ, cho ngươi giữ lại cái đầu." Lời Ngụy Tử Tiện chỉ khiến tên hòa thượng ăn uống nở, sai suýt nữa ngất xỉu. Với cái dũng khí của hắn, thì làm sao dám quay lại chứ? Chẳng phải đang cao cảnh chuẩn bị chuồn rồi sao? Nhưng không ngờ, hắn vừa lăn đi không xa, lại va phải một tấm sắt khác, bị bắn ngược lại. Tên hòa thượng há miệng định phân bua, nhưng chưa kịp nói gì, khi đã phun một ngụm máu, may mà Ngụy Tử Tiện đã nhìn ra ngay từ đầu rằng, hắn không phải là kẻ tự nguyện tiến đến, vì thế tay đang định vươn tới chùy kiếm đã dừng lại, rồi lại thả xuống trước mặt. Ngụy Tử Tiện không thèm liếc nhìn tên hòa thượng đang quan quại, liền ngậm cao giọng nói, vừa có cao nhân đến, sao không vào một lần nữa. Lục Cảnh cảm thấy mình thật sự vô tội, chỉ nhìn Hạ Hoè bên cạnh, còn Hạ Hoè thì chỉ biết ôm chán Thực ra, kế hoạch đã không kịp thay đổi. Hai người trước đó đã bàn bạc suốt một hồi, định không để Lục Cảnh gặp ngụy Tử Tiện. Nhưng chưa kịp thực hiện thì mọi chuyện đã rối lên. Hạ Huế đứng bên Lục Cảnh, vì vậy nhìn rõ mọi thứ hơn ai hết. Lục Cảnh thấy tên Hòa Thượng bị đẩy bay ra, liền dừng bước, không tiếp tục tiến lên. Rõ ràng là không muốn có bất kỳ xung đột nào với đối phương. Chưa bao giờ nghĩ rằng con đường rộng rãi như vậy. Nhưng cái rượu của Hòa Thượng lại nhất định phải nhắm thẳng vào Lục Cảnh. Hắn không chỉ đưa tay đẩy người, mà còn mang thêm nội lực. Khiến cho sự ác ý trong hành động ấy không cần phải nói Cũng đủ hiểu Tuy nhiên, nếu hắn đã từng chứng kiến trận chiến giữa lục cảnh và thất hiệp Hắn sẽ nhận ra cách hành xử của mình Là ngu xuẩn đến mức nào Hơn nữa, hiện tại nội công của lục cảnh Đã tiến bộ hơn trước rất nhiều Đại sư Huynh, hắn là bằng hữu của ta Hạ hoè lên tiếng giải thích Rồi lại nhỏ giọng nói với lục cảnh Đi thôi, vào trong đi Lục cảnh cũng hiểu rằng lần này mình không thể tránh khỏi Nhưng hắn và ngụy Tử Tiện không có xung đột gì Về lợi ích, Nghĩ vậy. Lục cảnh cảm thấy ở trong cũng không có gì nguy hiểm, chỉ cần xem xem đại sư huynh của tẩy kiếm Các sẽ ra sao, khi đó chỉ cần phối hợp nhẹ nhàng, gật đầu và là một động tác khen ngợi, chắc chắn sẽ thuận lợi có được bí tịch võ công mà mình muốn. Vì vậy, Lục cảnh theo Hạ Hoài đi vào khách điếm Khi bước vào, hắn nhận ra rằng mình không cần phải tìm kiếm ngụy tử tiện, vì theo lẽ thường khách điếm này sẽ kín người, thế mà trong đại sảnh lại có vẻ khá vắng vẻ, không có nhiều khách. ở giữa đại sảnh có một chiếc bàn và một chiếc ghế một nam nhân mặc áo tím đang ngồi trên ghế, đặt kiếm lên đầu gối, tự mình rót rượu và uống. khi ngụy tử tiện nhìn thấy hạ hoè, vẻ mặt lạnh lùng của hắn hiện lên một chút kinh ngạc, đồng thời ngữ khí của hắn cũng chậm lại, không còn bộ dạng hùng hổ, dọa người như trước nữa. hạ sư muội, ngươi sao lại ở đây? hạ hoè không ngờ rằng chuyện mình bỏ đi giữa đường lại bị đại sư huynh biết, Lên vội vàng trả lời: ta không có trộm đi đâu, là sư phụ bảo ta xuống núi. ngụy tử tiện nhíu mày, vẫn có chút nghi ngờ, hỏi tiêu sư bá bảo ngươi tới sao sư muội ta biết ngươi có thiên phú về kiếm pháp nhưng mà nội công của ngươi hiện giờ vẫn chỉ dừng lại ở tam lưu cảnh giới lần này đến ổ giang thành không ít người đến đây đâu hắn vừa nói vừa chỉ về phía rượu thịt hòa thượng đang muốn bỏ ra ngoài rượu thịt hòa thượng vốn đã sống chung một phòng với ngụy tử tiện giờ trông thấy lục cảnh thì càng không dám nghĩ đến việc ở lại thêm nữa dù bị trọng thương hắn vẫn dùng hết sức để bỏ đi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức ngụy tử tiện tiếp tục nói dù đa phần người ở đây chỉ là loại muốn chiếm tiện nghi, không tự biết mình, nhưng cũng có vài người là nhị lưu cao thủ. người đối đầu với họ chỉ sợ sẽ mất sức không ít. hạ hoè liền kéo lục cảnh lại gần giới thiệu đây là bạn hữu của ta lục cảnh hắn đã cứu ta khỏi sự truy sát của phong trần thất hiệp. đương nhiên nàng hiểu rõ lục cảnh không muốn để người ngoài biết rằng hắn chỉ có nội lực chứ không biết võ công. vì vậy trong việc kể lại chi tiết trận chiến chỉ một câu ngắn gọn là lục cảnh đã giết tứ hiệp, còn hai người kia thì chạy trốn. Ngụy Tử tiện nghe xong, mặt liền hiện rõ sát ý, nói: Phong Trần thất hiệp loại đồ chơi không xứng đáng, vậy mà dám truy sát đệ tử tẩy kiếm các ta. Yên tâm đi, hai kẻ còn lại cũng sống không được bao lâu đâu. Dù chúng có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ lấy mạng chúng. Nếu trong giang hồ có kẻ nào dám giúp chúng trốn, ta cũng sẽ giết luôn kẻ đó. Nói xong, Ngụy Tử tiện quay lại, ánh mắt chuyển sang Lục Cảnh, lại một lần nữa hiện ra vẻ lạnh lùng như trước. Tuy nhiên, có lẽ vì Lục Cảnh đã cứu Hạ Hoê ít nhất lúc này hắn không tỏ ra có ý tấn công, chỉ là theo lệ thường của giang hồ, hắn vẫn lịch sự hỏi, không biết lục thiếu hiệp có thầy truyền võ không. Lục cảnh trả lời chi tiết, sư phụ ta là phiên thiên diêu tử trương trưởng môn của tam phong. Lục cảnh vừa báo lên sư thừa, sau đó nhận ra trong khách điếm không khí có vẻ hơi tệ nhạt, nguy tử tiện trong đầu lục xoát một vòng, kết quả không hề có ấn tượng gì với cái tên trương tam phong, đến cả danh hiệu phiên thiên diêu tử. Ngược lại, rất nhiều người trong giang hồ đều gọi như vậy, độ phổ biến cũng khá cao cơ bản là chẳng khác gì những cái tên như thôn cầu đản hay xuân hoa nhưng đều là những nhân vật hạng ba không đáng chú ý trước khi gặp lục cảnh ngụy tử tiện chỉ mới nhìn thấy một tay công phu của lục cảnh Lựa thịt hòa thượng trong mắt ngụy tử tiện chẳng khác gì phế vật nhưng dù sao phế vật cũng là hạng tam lưu đỉnh phong trần trước vừa ra cửa chân sau lại bị ném trở lại đủ để chứng minh thiếu niên trước mặt võ công không tầm thường người như vậy sư phụ của hắn sao có thể là hạng người bình thường được nếu không nổi danh chắc là do đối phương là ẩn thế cao nhân không màng đến danh lợi mà thôi mặc dù ngụy tử tiện rất cao ngạo, nhưng người những người mà hắn coi trọng cũng khá lễ độ. thêm nữa, lục cảnh đã từng cứu hạ hoè, vì vậy hắn gật đầu chào và nói: cao nhân tiền bối, trò chơi phong trần cũng khiến chúng ta tục nhân phải ao ước. lục cảnh hiểu rõ ngụy tử tiện có lẽ đã hiểu lầm điều gì đó. trương tam phong là một người rất tốt, đối với hắn và những đồ đệ cũng rất tử tế. tuy nhiên, trương tam phong chỉ là một tiêu cục chủ bình thường, một tiêu sư về hưu, rõ ràng không liên quan gì đến một cao nhân tiền bối. tuy vậy. Lục Cảnh cũng không để ý nhiều, hắn biết rõ lời của Ngụy Tử Tiện chủ yếu là xã giao, không có gì đáng để tâm. Nghĩ thầm, có vẻ như vị đại sư huynh của Tây Kiếm Cát này cũng không như trong truyền thuyết, không dễ tiếp xúc. Mặc dù người này có chút nạo mạn, nhưng hiện tại xem ra cũng có thể giao tiếp bình thường được. Chỉ có điều, Lục Cảnh không biết rằng mình đã quá đơn giản trong suy nghĩ. Ngụy Tử Tiện là ai chứ? Là đại sư huynh của Tây Kiếm Cát, một tài năng không ai sánh kịp trên thanh vân bảng. Trong giang hồ có tiếng là không có ai ra gì. Từ cách hắn đối xử với rượu thịt hòa thượng, có thể thấy rõ hắn căn bản là không coi những người có chút danh tiếng trong võ lâm ra gì, lời nói cũng chẳng mấy khi có chút thiện ý. Thế nhưng lần này, hắn lại tán dương Trương Tam Phong. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, dù cho lão gia tử không muốn nhận mình là bậc tiền bối cao nhân, e rằng cũng khó mà giữ được danh tiếng. Hiện tại, trong khách điếm dù vắng vẻ, nhưng vẫn có vài người trong giang hồ. Ví dụ như bên tay trái lục cảnh, có một đạo khách đang ăn món, bàn du phạn món này chính là thịt heo, dê, gà, vịt, tôm được rửa sạch ruột, gia vị hương liệu rồi cho vào nồi cùng cơm nấu thành một món trịnh. nhìn đeo khách ăn uống ngon lành, miệng đầy dầu bóng loáng có thể thấy món ăn này hẳn là rất thơm ngon. Hắn quả thật rất thích thưởng thức mỹ vị. dù cho rượu thịt hòa thượng bị ngụy tử tiện ném ra ngoài, rồi lại bị lục cảnh ném vào, hắn vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn. dường như ngoài chén rượu, bàn ăn này ra thế gian này không còn điều gì đáng để hắn phải bận tâm. ở góc tây bắc có một lão viên ngoại uống trà, đối diện với lão là một trung niên thư sinh, Lục Cảnh cảm thấy hai người này hẳn là thuộc giới võ lâm, lý do là vì trước đó họ đều đã thấy ngụy tử tiện ra tay, nhưng đến giờ vẫn không bỏ chạy, rõ ràng là có chỗ dựa vững chắc. Ngoài ra, trong đại đường còn có một tên ăn mày, một vị tiểu ni cô sư thái, cùng với một đám người nhìn như đang áp giải hàng hóa, những người này giờ đây đều đã lặng lẽ ghi nhớ cái tên, Phi Thiên Diêu Tử Trương Tam Phong, trong lòng. tuy vậy, hôm nay chuyện này không thể hoàn toàn trách Lục Cảnh vì dù hắn có biết trước mọi việc sẽ xảy ra, hắn cũng chẳng thể làm gì. làm đệ tử, hắn không thể đi giải thích rằng sư phụ mình thực ra chẳng ra sao, người ta sẽ không nghĩ rằng sư phụ hắn kém cỏi, mà chỉ cho rằng hắn là một đứa vòng ân phụ nghĩa. học được nghề thì quay lưng lại với người thầy, trở thành một con bạch nhãn lang. tóm lại, lần này lão gia trường chắc chắn không thể tránh khỏi tai họa. dù sao thì lão cũng muốn giành tiếng võ lâm. sau đó ngụy tử tiện lại tùy tiện hỏi lục cả mấy câu. ngay khi hạ hòe thấy thời cơ thích hợp muốn nói chút về bí tình võ công và chuyện đòi tiền thì lại nghe ngụy tử tiện lên tiếng sư muội lục thiếu hiệp cứ chờ một lát ta còn có vài việc chưa xong nói xong không để hai người kịp phản ứng hắn liền đứng dậy khi ngụy tử tiện đứng lên không khí trong đại đường lập tức trở nên nghiêm nghị hơn có thể thấy lão viên ngoại và thư sinh đều tỏ ra rất căng thẳng mắt không chớp nhìn chằm chằm vào vị đại sư huynh tẩy kim cát như thể đang nhìn một mãnh thú một số người khác thì có phản ứng khác biệt ít nói hơn nhưng chỉ có đau khách là vẫn thản nhiên, không để tâm tiếp tục ăn cơm. Ngụy Tử Tiện liếc mắt qua hành lang, sau đó thản nhiên nói: Ta biết hôm nay các vị đều đến vì quyền bí tịch kia, quyền trách này cũng không thể trách nhiều. Thần công bà bị mà, ai mà không thích chứ? Mỗi lần xuất hiện là lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu, đại gia đều tranh nhau cướp đoạt. Ta, Ngụy Mỗ cũng không có lý do ngăn cản các vị. Nói đến đây, Ngụy Tử Tiện dừng lại một chút, rồi bước đi tiếp tục. Nhưng mà cướp đồ cũng phải có quy tắc, đại gia hù nhau lên như thế. Có phải đi chợ ra mua thức ăn đâu?" Cho nên ta nói, những người có võ công ở cảnh giới nhị lưu trở xuống, đừng tham gia vào cái náo nhiệt này, không chỉ không lấy được bí tịch, mà còn có thể vô ích nộp mạng. Sáng nay, phần lớn mọi người dường như đã nghe thấy tin tức và chủ động trả phòng. Tuy nhiên, vẫn có một số người, trong lòng mang chút may mắn, muốn tìm cách lẫn lộn vàng thao. Lời nói của Ngụy Tử tiện xoay chuyển, nửa câu sau tiết lộ một khí thế lạnh lùng, khiến mọi người trong khách điếm đều cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn từng bước tiến về phía hai Nico một già một trẻ đang ngồi trước bàn, A Di Đà Phật, đang ngồi trước bàn, A Di Đà Phật. Tiểu ni cô thấy Ngụy Tử Tiện tiến tới, có vẻ hơi sợ hãi, liền vội vàng đụng đụng vào lão ni cô bên cạnh. Lão ni cô tụng một câu Phật hiệu, sau đó quay sang Tiểu ni cô nói: Ta đặt tên cho ngươi là Thường Định, hy vọng ngươi xin năng tu luyện, như vậy mới có thể khi gặp chuyện không hoảng hốt. Ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Nói xong, nàng ngẫm đầu nhìn về phía Ngụy Tử Tiện. Ngụy Cư Sĩ đã lâu không gặp, không tính là quá lâu. Tháng 3 năm nay. Ta còn ở Quan Âm Bình nghe giựt, Chân sư Thái này giảng pháp, Ngụy Tử Tiện trong giọng nói có chút cung kính. "Thế nào? Sư Thái có hứng thú với cuốn bí tịch ấy không? Nếu vậy, tiểu tử này nguyện vì sư Thái mà lấy nó." Ngay khi Ngụy Tử Tiện nói ra cái tên ấy, trong khách Biếm vang lên những tiếng kinh ngạc, không chỉ những người trong giang hồ, mà ngay cả trưởng quỹ ở các tiểu nhị cũng hiển nhiên đã từng nghe qua danh tiếng của vị sư thái này. Đây là vì diệu Chân sư Thái, vốn là cao nhân, được toàn thiên hạ công nhận trong Phật môn. Tuy nhiên, nàng không nổi bật vì võ công mà là vì phật pháp uyên thâm. ngay cả hoàng đế và thái hậu cũng từng mời nàng vào cung để thỉnh giảng. diệu chân sư thái lắc đầu nói: bần chỉ đến trong thành tham bạn cũng không biết gì về bí tịch. ngụy tử tiện gật đầu: ta cũng nghĩ như vậy. chỉ là tập sư thái ở đây không dám không kính lễ chào hỏi. diệu chân sư thái nghe vậy, nhìn có vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. ngụy tử tiện tự hô đoán được nàng muốn nói gì, liền lên tiếng trước: xin sư thái yên tâm, hôm nay có sư thái ở đây, ngụy mỗ sẽ không để lòng trách nhiệm nổi lên như vậy rất tốt. Diệu chân sư Thái dường như thở vào nhẹ nhõm, rồi lại bị miệng Phật hiệu. Nếu như vậy, mời Ngụy Cử sĩ tự tiện. Ngụy Tử Tiện lại một lần nữa thi lễ, nhưng bước chân vẫn chưa rời đi. Theo từng bước đi của Ngụy Tử Tiện, không khí trong khách đếm lại, một lần nữa trở nên im ắng đến lạ thường. Diệu chân sư Thái bên kia chỉ là đi đến chào hỏi. Điều này rõ ràng cho thấy những lời trước đây Ngụy Tử Tiện nói về những kẻ lòng mang may mắn, vàng thau lẫn lộn, không hề nói về hạng người mà hắn đang đối diện lão viên ngoại và thư sinh trung niên thấy ngụy tử tiện tiến về phía họ, không khỏi căng thẳng, tự nhiên nắm chặt vũ khí trong tay. tuy nhiên, ngụy tử tiện hoàn toàn không để ý đến họ, cứ thêm bước qua và đi đến chỗ bàn của đao khách đang ăn. hắn dừng lại trước mặt đau khách, mở miệng hỏi ăn ngon không, chỉ một câu đơn giản mà khiến đôi đũa trong tay đau khách cứng lại giữa không trung. ngay sau đó, mồ hôi như mưa rơi xuống, không còn vẻ điểm tĩnh như lúc trước, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì quá sợ hãi mà mở miệng đột nhiên nôn hết món ăn vừa mới nuốt vào. Ngụy Tử Tịnh thở dài, cần gì phải thế? Hôm nay vận khí của ngươi không tệ, ta vừa mới hứa với Diệu Trân sư thái sẽ không có xác niệm. Đào khách cố gắng kiềm chế cơn nôn nhẹn trong lồng ngực, ôm quyền cúi đầu, sâu thẳm nói: Đà, đa tạ Ngụy thiếu hiệp đã không giết. Trước đừng vội cảm ơn. Ngụy Tử Tịnh nghe vậy lại lắc đầu, tài ghét nhất là mấy kẻ rõ ràng không có thực lực gì mà còn muốn giả vờ, Huống hồ ngươi lại còn muốn lừa qua ta. Không biết là ngươi quá tự tin vào bản thân, hay là căn bản không coi ta vào đâu đao khách lúc này gần như không nói được gì. sau một khắc, một luồng hàn khí bỗng hiện lên trước mắt ngụy tử tiện nhiều mắt bị nhìn cho rõ, nhưng ngay lập tức thanh kiếm của hắn đã được thu vào võ. tất nhiên là không được, chỉ muốn ngươi cầm đao một tay cũng không quá phận. hắn nói. đao khách cúi đầu. lúc này mới phát hiện tay phải của mình không biết từ lúc nào đã bị chặt đứt. điều này có nghĩa là từ nay hắn không thể sử dụng tay này để cầm đao nữa. dù vậy với vết thương nặng, hắn cũng không dám than phiền, mà ngược lại miễn cưỡng ôm quyền đưa vội vàng che lấy vết thương và cúi đầu lặng lẽ rời đi. Ngụy Tử Tiện lúc này lại trở về ngồi vào chiếc ghế của mình, dường như tất cả chỉ là một chuyện không mấy quan trọng. Hắn hỏi Hạ Hoè, "Hạ sư muội, Người vừa rồi định nói gì với ta?" Hạ Hoè nuốt một ngụm nước bọt, "À, ta trước đây bị người đuổi giết, tất cả đồ đạc trên người đều bị cướp mất, ngay cả tiền để trị thương sau này cũng phải vay mượn." Ngụy Tử Tiện nghe vậy, liền lấy ra một bao bạc vụn, có khoảng mười mấy lượng, rồi ném cho Hạ Hoè, cẩm đi tiêu đi." cảm ơn đại sư huynh hạ hoè vui mừng nhận lấy nhưng bước chân vẫn không nhúc nhích vẫn còn chuyện gì khác ngụy tử tiện hỏi vâng hạ hoè cúi đầu nhìn xuống mỗi chân mình ta ta còn muốn xin đại sư huynh cho hai bản bí tịch võ công một bản về khinh công một bản về chiêu thức ngụy tử tiện nhíu mày ngươi muốn học võ công gì trực tiếp đi tìm tiêu sư bá đi nói đến đây hắn bỗng nhiên giật mình sắc mặt trở nên hơi lạ ngươi muốn học võ công bên ngoài sao sư phụ có dạy hải nạp bách xuyên hữu dung nãy đại võ học chi đạo phải tránh bảo thụ. hà ha, ha, ta thấy Lục Thiếu hiệp đây có vẻ muốn đi theo con đường ấy. Ngụy Tử Tiện lập tức nhận ra ý định của Hạ Hoè, khiến cả Hạ Hoè lẫn Lục Cảnh đều có chút bối rối. Ngụy Tử Tiện đảo mắt qua người hai người, rồi lại thản nhiên hỏi, "Nói đi, các ngươi muốn bí tịch võ công làm gì?" Hắn hỏi là vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh hiểu rõ lúc này, không thể giả vờ không biết, đành phải nhắm mắt trả lời, "Ta có một vài vấn đề về võ học mà chưa nghĩ thông suốt, muốn thử xem có thể từ những bí tịch võ công tìm ra câu trả lời hay không nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ lục cảnh thật sự không muốn để lộ việc mình chỉ có nội lực chứ không có võ công huống chi ngụy tử tiện trước đây đã nói hắn ghét nhất loại người chỉ có vẻ bề ngoài mà không có thực lực khiến cho người ta vừa tức giận vừa cảm thấy thương hại vì vậy lục cảnh chỉ có thể nói một cách mơ hồ ngụy tử tiện nghe xong thì không nói gì thêm hắn thực sự không nghi ngờ gì về khả năng của lục cảnh vì thực ra tình huống này trong võ lâm cũng không phải là chuyện hiếm gặp bình cảnh mỗi người đều phải đối mặt, mà phương pháp đột phá bình cảnh của mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau. Có người dựa vào việc đi du lịch bốn phương, một lần ngộ ra, rộng mở tâm trí; có người lại dựa vào việc khổ luyện liên tục, nước chảy đá mòn; cũng có người tìm kiếm đáp án từ những võ học khác, lấy đó làm gợi ý. Tuy nhiên, từ cái nhìn của Ngụy Tử Tiện về rựa thịt Hòa thượng trước đó, hắn nhận thấy võ công của Lục Cảnh rất cao, vô tình cho rằng sư phụ của hắn cũng rất lợi hại. Nhưng lúc này Ngụy Tử Tiện lại không hiểu tại sao. Lục cảnh là muốn tham khảo võ công khác mà không trực tiếp đi tìm sư phụ của mình, vì vậy hắn im lặng không nói gì thêm. Lục cảnh cảm thấy có chút lo lắng, không biết Ngụy Tử Tiện rốt cuộc đang im lặng vì điều gì. Nhưng bên cạnh Hạ Hoè lại nhận ra một vài manh mối, liền chủ động mở miệng. Đại sư huynh, Lục thiếu hiệp gần đây sư phụ có việc phải đi xa, còn chưa trở về, phải đi xa, còn chưa trở về. Ngụy Tử Tiện lúc này mới gật đầu, quay sang Lục cảnh nói, ngươi đã cứu sư muội ta. Theo lý mà nói, nếu ngươi có yêu cầu gì. Ta cũng sẽ cố gắng giúp đỡ Chỉ có điều thân là đệ tử của Tây Kiếm Các Ta luôn không dễ dàng để ý đến võ học ngoại môn Nếu nằm gần đây Ta có được không ít bí tịch võ công Nhưng những thứ bình thường Thì ta đã sớm vứt đi Còn những thứ có chút giá trị Ta lại đem đi đổi thành ngân phiếu Hoặc đan dược tại Đà Bảo Các Một tuần trước Ta có đi đến Đà Bảo Các Và ném đi 3 quyển bí tịch võ công Trong đó vừa có chiêu thức Lại có kinh công Nghĩ lại Những quyển đó vẫn chưa bán đi Vậy thì như thế này đi. Các ngươi đừng có chạy lùng tung, cứ ở đây đợi bên cạnh ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi lấy bí tịch, hoặc là nếu các ngươi muốn võ công của giải Liên Thành, ta cũng có thể đưa cho các ngươi. Thật không? Hạ Hoè mừng rỡ, sư huynh, bí tịch đó ban đầu định đổi bao nhiêu ngân lượng? Ta sẽ bổ sung cho ngươi, không cần. Ngụy Tử Tiện lập tức cách ngang, Lời Hạ Hoè, sư muội, về sau ngươi chỉ cần thành thật theo ta về trong các, hai bản bí tịch đó ta sẽ đưa cho Lục thiếu hiệp. Hạ Hoè biết mình đã bị đại sư huynh nhìn ra việc trộm bí tịch đến ổ Giang Thành và việc nửa đường gặp nạn, suýt chút nữa mất mạng, đã khiến nàng nhận ra hành động của mình có chút lỗ mãng. Thêm nữa, ngụy tử tiện là đại sư huynh, uy quyền đã được tích lũy lâu năm, vì vậy, nàng cũng không dám phản bác quyết định của đối phương, chỉ là, mắt nhìn sang Lục Cảnh, nàng có chút không nỡ. Lục Cảnh xem như là người bạn đầu tiên, mà hạ nữ hiệp giao du trong giang hồ. Dù thời gian hai người chung độ không dài, nhưng tình nghĩa giữa họ lại sâu đậm, cả hai đã từng cứu mạng nhau. Hạ Hoè chỉ là không ngờ sự phân biệt lại đến nhanh như vậy. Đêm nay Họ sắp có bí tịch, nhưng hai người gặp lại lại không biết sẽ là vào năm nào, tháng nào. lục cảnh cũng cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng hắn cũng hiểu rằng đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Hắn gần gấp bí tịch võ công để giải quyết những vấn đề khó khăn trên người mình, còn hạ hoài trở về tẩy kiếm cách sẽ an toàn hơn. Đến lúc chia ly, có lẽ cũng là điều bình thường trong cuộc sống. Đoạn đường này, núi cao sông dài, có thể may mắn được đồng hành bên nhau một quãng, vốn dĩ đã là một niềm vui ngoài dự tính. Thế nhưng, sao lại có thể mong cầu quá nhiều Khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn Mặc kệ mọi chuyện thế nào Lục Cảnh vẫn không thể nào quên được bí tịch Vỡ cùng cuối cùng mà mình đã có được Hơn nữa, Ngụy Tử Tiện còn nói những lời rất kiên quyết Khẳng định rằng Hắn sẽ truy tìm tận cùng Không bỏ sót bất kỳ nhị hiệp nào trong số thất hiệp Lúc này, Lục Cảnh không còn phải lo lắng Về việc bị nhị hiệp trả thù nữa Không thể không nói Dù tẩy kiếm các đại sư huynh có cách làm bá đạo Nhưng khi ở cùng phe với hắn Tâm trạng của người ta vẫn cảm thấy rất thư thái đặc biệt là khi lục cảnh đứng cạnh hắn, cảm giác như bản thân đang đứng trong một khu vực an toàn. Theo như lời hạ hoè đã nói trước đó, ngụy tử tiện có nội công đạt đến cảnh giới nhị lưu đình phong. Hơn nữa, với tư cách là đại sư huynh của tẩy kiếm cát, hắn tu luyện kiếm pháp và khinh công đều thuộc loại cao cấp nhất. Những cao thủ nhất lưu gặp hắn cũng khó mà chiếm được chút lợi thế. Huống chi trong giang hồ, số lượng cao thủ nhất lưu vốn đã rất ít và những người này đa số đều có đại nghiệp to lớn, ít khi muốn kết thủ với các danh môn đại phái như tẩy kiếm các. Mặc dù Ngụy Tử Tiện rất kiêu ngạo, nhưng suốt những năm qua hành tẩu giang hồ, hắn cũng ít khi gặp phải nguy hiểm gì. Lục Cảnh bản thân thật sự không quá muốn tham gia vào buổi tiệc đêm hôm đó, cướp bí tịch, chuyện này nghe có vẻ không phải là việc hắn có thể tham gia hôm nay. Tuy nhiên, theo lời của đại sư huynh Ngụy Tử Tiện, hắn lại cảm thấy đây như là một chuyện khác. Huống chi, Ngụy Tử Tiện đã nói, nếu cướp được bí tịch, hắn cũng sẽ cho Lục Cảnh một phần. Lục Cảnh dù ra mặt dày cũng không tiện nói ra lời như vậy, rằng ngươi đi cướp Tại ở trong khách điểm chờ đã như vậy cũng chỉ có thể theo cùng đi may mắn là có ngụy tử tiện ở phía trước làm tấm chắn nên về phương diện an toàn có lẽ vẫn sẽ được bảo vệ hạ hoè vì sắp phải chia tay mà cảm thấy có chút buồn bã nhưng dù sao cũng là thiếu nữ tâm tình thay đổi nhanh chóng cô nàng rất nên lại bị không khí náo nhiệt của ban đêm hấp dẫn liền quay sang hỏi ngụy tử tiện đại sư huynh giang hồ đồn đại rằng khi vào thành người trong võ lâm đều nhận được thiệp mời của thành trúc bang mà thiệp mời này lại được đưa vào lúc nửa đêm khi người nhận đang ngủ say và không ai từng thấy ai tịt được cũng không biết chân dùng người đưa thiệp sư huynh khi vào thành có nhận được thiệp mời nào không ngụy tử tiện nghe vậy hừ lạnh một tiếng ta cũng nghe qua chuyện này ban đầu ta định hôm nay vào thành vì thế còn cố ý vào sớm một đêm đảng tiếp tỉnh lại sau giấc ngủ bên gối chẳng có thiệp mời gì cả ta nghĩ đây chỉ là trò tiểu xào của những kẻ cao thủ khinh công giả thần giả quỷ mà thôi những kẻ thiếu hiểu biết trong giang hồ càng truyền càng thêm mơ hồ nói đến đây hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục dẫu vậy người đưa thiệp ấy thật ra cũng có phần tự nhận thức được nếu tối qua hắn giảm đến ta nhất định sẽ cho hắn tới mà không về chỉ vừa dứt lời ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng cười quái dị ngay sau đó có vật gì đó từ bên ngoài bay vào lục cảnh tập trung nhìn vào nhận thấy giữa không trung có một vật bay đến rõ ràng là một tấm thiệp mời màu đỏ thường thì loại thiệp mời nhẹ nhàng này rất khó có thể bị ném ra xa nhưng lần này tấm thiệp ấy lại không chỉ từ ngoài bay vào mà còn di chuyển với một tốc độ chậm rãi Như thể có một bàn tay vô hình phía dưới Đang kéo nó đi Lục Cảnh quay đầu lại Phát hiện Ngụy Tử Tiện đã không còn ngồi trên ghế Cùng với thanh kiếm của hắn cũng không thấy đâu Đây chính là sức mạnh khinh công cao cường sao Lục cánh trong lòng không khỏi cảm thán Trước đây hắn đã thấy phong trần Thất hiệp ra tay rất nhanh Nhưng so với họ Hắn cảm thấy mình như rơi vào một tấm đệm mềm Còn Ngụy Tử Tiện mới thực sự Khiến hắn hiểu thế nào Là tốc độ vượt trội Như một chiếc card Màn hình đỉnh cao thay đổi hoàn toàn những gì hắn biết, chưa đầy một nén hương, Ngụy Tử Tiện đã trở lại từ cửa, sắc mặt có vẻ hơi u ám, trên đường, những người không liên quan quá nhiều, bị hắn trốn thoát. Vậy sư huynh có nhìn thấy người kia bộ dáng thế nào? Hào Hè tò mò hỏi. Người ấy che mặt, vừa thấy ta đi ra liền chạy lên cầu, sau đó trực tiếp nhảy xuống sông. Ta không muốn đuổi theo vào nước, nên đã lên một chiếc thuyền nhỏ đi qua, nhưng không thấy hắn từ dưới nước nổi lên, chắc là đã bơi xa rồi. Ngụy Tử Tiện nói đến đây, nhưng lại nhíu mày, thế nào? còn có chuyện gì khác sao? hắn từ trên cầu nhảy xuống, chỉ trong một khoảnh khắc đã chúng ta một kiếm, nhưng khi rơi xuống nước, ta lại không thấy máu, trên bắc minh cũng không có vết máu. ngụy tử tiện hơi nghi ngờ, nhưng rất nhanh lại nói, chắc là hắn mặc giáp trụ. bắc minh là người mà ngụy tử tiện đã bội kiếm, hắn mang theo thanh kiếm này ra ngoài, và cũng mang nó trở về. Trên kiếm phong quả nhiên rất sạch sẽ. sau đó, ánh mắt ngụy tử tiện lại di chuyển đến tấm thiếp mời. tấm thiếp này từ bên ngoài bay vào, không rõ ngọn nành bất kể là lục cảnh hay hạ hoè đều không dám đụng vào vì vậy chỉ đành trơ mắt nhìn nó rơi xuống bàn hạ hoè so với lục cảnh hiểu biết hơn nhận ra tấm thiệp mời này được đưa tới từ một người có tu vi không tệ chỉ có người như vậy mới có thể khiến tấm thiệp mời này vững vàng được đưa tới nơi này mặc dù không thể đoán được cảnh giới cụ thể nhưng với khả năng khống chế nội lực như vậy người này quả thật có chút bản lĩnh nguy tử tiện tiến tới nhưng không thèm để ý trực tiếp cầm lấy tấm thiệp mời mở ra bên trong viết bằng chữ nhỏ tối nay giờ hợi, tại cùng lâu dạ yến, quân hùng tề tự cùng tham tề học, nâm cốc đối nguyện, sao mà khoái trăng? tẩy kiếm cách đứng đầu võ lâm, quân lại là đệ tử của tẩy kiếm cát thanh vân bảng có tiêu giao khách, nếu chịu đến dự, sẽ khiến yến hội này thêm phần rạng rỡ. yến hội tối nay, tuyệt không làm quân thất vọng. cuối cùng là ký tên, thanh trúc bang dạy liên thành, ngụy tử tiện xem xong thì cười lạnh, không làm ta thất vọng sao? khẩu khí thật lớn, ta chỉ hy vọng vị giải bang chủ đêm nay có thể thật sự lấy ra chút tinh thần đầy đủ đừng để buổi tiệc này kết thúc quá nhanh về sau đến trưa cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh lục cảnh trước tiên cùng hạ hoè đi trong thành đến tiệm thợ rèn chi tiêu 5 lượng bạc để mua một thanh trường kiếm chuẩn bị tạm thời sử dụng sau đó hai người lại đi qua tiểu viện của sư phụ lục cảnh nhưng kết quả là trương tam phong vẫn chưa trở về tuy nhiên tin vui là trong mấy ngày qua không có võ lâm nhân sĩ nào đến gây chuyện hơn nữa căn cứ theo lời hà thị khoảng một canh giờ trước có một người kỳ lạ Mang đến một phần lễ vật trọng Nói rằng mình có mắt mà không thấy Thái Sơn Trước đó đã quấy rối gia quyến của lão tiền bối Vì vậy đã đến thượng môn để nhận lỗi Lục cảnh nghe xong Cũng cảm thấy khó hiểu Phương tử kinh và nhóm người kia Đã bị người sai khiến từ lâu Nhưng giờ đây lại xin lỗi như vậy Thật sự khiến hắn hơi bất ngờ Tuy vậy hắn nghĩ đây cũng không phải chuyện gì xấu Nên cũng không suy nghĩ quá nhiều Lúc này tâm trí lục cảnh Hoàn toàn đặt vào thành trúc bang Và dạy liên thành Trước đây, khi còn làm phu khuân vác tại Thanh Trúc bang suốt 9 tháng mặc dù hắn chỉ ở tầm dưới cùng nhưng tự nhận mình hiểu rõ về bang phái này như hắn đã nói trước đó với Hạ hè Thanh Trúc bang thực chết chỉ là một đám người phu khuân vác những kẻ khổ cực tụ lại với nhau đổi lấy cơm ăn bằng sức mạnh của một cánh tay mặc dù Thanh Trúc bang theo thời gian phát triển lớn mạnh có chút giống như một bang phái giang hồ nhưng ngay cả tại Âu Giang Thành Thanh Trúc bang cũng không phải là thế lực lớn lục cảnh biết rõ trong thành này Những môn phái hay tổ chức mạnh hơn thanh trúc bang thì một bàn tay cũng đếm không xuể. Trên thực tế, mãi cho đến khi giải liên thành tiếp nhận chức bang chủ, thanh trúc bang mới có thể có chút tiến tâm. Trước đó, bang phái này không có cao thủ. Ngay cả trường Tam Phong cũng có thể làm cung phụng cho họ, đủ để hiểu rằng thanh trúc bang suy yêu đến mức nào về mặt vũ lực. Hơn nữa, dù giải liên thành có tài năng và võ công xuất sắc, nhưng so với các đời bang chủ trước, tài năng của hắn vẫn còn kém xa so với đệ tử các phái lớn như Hạ Huệ. Chưa nói đến những kỳ tài như Ngụy Tử Tiện, Lục Cảnh suy nghĩ mãi, nhưng vẫn không hiểu tại sao Dải Liên Thành lại cố gắng tập hợp tất cả võ lâm nhân sĩ trong thành lại. Liệu hắn có nghe qua câu chuyện, trai có đánh nhau, ngựa ông đắc lợi và dự định bắt trước. Nhưng dù nhóm người võ lâm này có đánh nhau như dự định, với thực lực của Dải Liên Thành, hắn cũng không thể nào trở thành kẻ hưởng lợi cuối cùng được. Cùng lâu cách khách điếm của Ngụy Tử Tiện cũng không xa, vì vậy, ba người phải đến giờ tốt, tức 6 khắc mới ra khỏi cửa, mà lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối sầm lại vì vậy, cảnh vật trong thành ổ giang vẫn nhộn nhịt không kém ăn này, giống như thời tống hay chiều trần, không có lệnh cấm đi lại ban đêm. Cách từ lâu, trà phường vẫn hoạt động như thường lệ, đèn sáng như ban này, tiếng sáo, tiếng trúc cùng âm thanh dây cung liên tiếp vang lên bên tai. Những người bán hàng rong vốn giao hàng ban này có lẽ đã về nhà, nhưng trong chợ đêm lại có cách tiểu thương mới đến, treo đèn lều bày bán hoa quả, thực phẩm và các loại hàng hóa, tiệm quần áo, cửa hàng trang sức cũng treo đèn lồng trước cửa để thu hút khách đi đêm. Thậm chí, những nơi như Kim Minh Hà Và các tầng lâu bên bờ sông Càng giống như bước Vào một buổi chiều hoàng kim Trên lầu vang lên tiếng cười đua vui vẻ Nếu trong túi có tiền Và lúc này có thể thuê một chiếc thuyền hòa Mang theo bà, nằm mỹ nhân Treo thuyền du ngoạn trên sông Lục cảnh nghĩ rằng Nếu vậy, cũng không phải không thể bỏ qua wifi Coca-Cola và những bộ tiểu thuyết manga chưa đọc xong Hạ Huệ lúc này nhìn thấy cảnh vật xung quanh Mà cảm thấy hoa mắt Kéo lục cảnh đi hỏi đủ mọi thứ Lục cảnh cơ bản đều trả lời hết thảy các câu hỏi của nàng, cho đến khi Hạ Hoài chỉ vào một nhà tử lâu có đèn đỏ treo ngoài cửa, vui mừng hỏi Lục cảnh: Đèn này rất đẹp, suốt dọc đường đi thấy mấy nhà đều treo đèn như vậy, có ý nghĩa gì không? Lúc này, Lục cảnh như một người địa phương cuối cùng im lặng, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Ngược lại, Ngụy Từ Tiện vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm, dùng giọng điệu lãnh đạm, thản nhiên nói: Đèn treo ở tử lâu này có nghĩa là bên trong có thể mời kỹ nữ. Thiếu nữ nghe vậy. Mặt đỏ bừng, lập tức im lặng hơn, may mắn thay, ba người cũng đã đến trước cùng lâu. Tối nay, trước cửa cùng lâu, toàn bộ là võ lâm nhân sĩ, mỗi người mặc trang phục khác nhau, nghe nói giải Liên Thành đã bỏ ra một khoản tiền lớn để bao trọn cùng lâu cho buổi tiệc này. Tuy nhiên, Lục Cảnh cảm thấy số tiền đó thật sự hơi lãng phí, dù cho hắn không đặt bao trọn, chỉ riêng việc những người có thành kiếm, sắc mặt hung tợn đứng ở đó đã khiến những khách khác không dám tới gần, tự động vòng ra chỗ khác. Tuy nhiên, trong mắt những người bình thường những kẻ hung ác này nhìn thấy ngụy tử tiện lại không thể không tự động tránh ra một con đường để ba người đi qua ngụy tử tiện cũng không khách khí trực tiếp bước qua đám đông tiến vào trước tiểu lâu ở cửa chính có hai người đón khách đứng sẵn nhưng rõ ràng họ không phải là những tiểu nhị bình thường trong tiệm mà là hai đầu lĩnh của thành trúc bang lục cảnh nhận ra họ nhưng vì không cùng xuất thân từ một bến tàu hai người này không để lại ấn tượng gì đối với hắn dù họ là những phu khuân vác giống như hắn trong bang với cấp bậc của hai người họ cũng không nhận ra ngụy tử tiện nhưng vì trước đó đã nhận lệnh giao phó khi thấy một trong những đại sứ huynh kiêu ngạo nhất của tể kiếm các một người trong đó liền chấp tay cung kính nói chẳng lẽ là ngụy thiếu hiệp ngụy tử tiện lạnh lùng nhìn hắn một lúc sau không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi ngược lại giải liên thành đang nghĩ gì mà lại bày ra hai kẻ ngu xuẩn ở ngoài cửa như vậy để mất mặt bản thân hai người đó nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi dù võ công của họ không cao nhưng hằng ngày chỉ biết huân vác sống chung với cây gậy ở bến tàu Họ giống như những nhân vật thổ hoàng đế Được người thổi phỏng Ai từng chịu qua sự sỉ nhục này Họ cảm thấy từ linh hồn đến thể xác Đều bị vũ nhục vô cùng Tuy nhiên, lần này đến lần khác Họ chỉ có thể đứng đó chịu đựng Không có cách nào khác Dù thân phận và võ công của họ kém xa đối phương Cho dù có động thủ hay chỉ nói chuyện Cuối cùng họ chỉ có thể tiếp tục chịu sự sỉ nhục Và nếu không cẩn thận Họ còn có thể mất mạng Vì thế, hiện tại Họ chỉ có thể nuốt ngược sự tức giận vào trong bụng Không dám phản kháng người trước mặt họ đang chấp tay, ngay cả tư thế cũng không dám thay đổi. tiếp tục nói, mong ngụy thiếu hiệp và hai vị bằng hữu. kết quả là, ngụy tử tiện không đợi lục cảnh nói xong đã bước qua bên cạnh hắn, giống như đối đãi với một con ve côn trùng ồn ào, nhưng ngay cả một câu mắng mỏ cũng không có. lục cảnh trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, nhìn xem thế nào gọi là đỉnh cấp MTT thì maintain. Cầu hạn này đã kéo dài, cứ như một con chó giả đứng vững. lục cảnh lúc này đã hoàn toàn yên tâm hắn rất chắc chắn rằng chỉ cần đứng cạnh ngụy tử tiện, ngụy tử tiện không chết, thì bất kỳ công kích nào cũng sẽ không thể nào rơi xuống người hắn. ví dụ nhìn từ góc độ đồng đội, vị đại sư huynh tẩy kiếm các này quả thực rất thiếu kinh nghiệm chịu đòn. nếu như nói lục cảnh tựa như mang bụi gai quang hoàn, thì ngụy tử tiện chính là mang trào phúng quang hoàn. người này nếu không truyền chức thành thành kỵ sĩ thật đáng tiếc. lục cảnh đi đợi lâu tại ổ giang thành, nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào tòa tử lâu được mệnh danh là ổ giang đệ nhất lâu. trước đó hắn chỉ đứng ngoài nhìn xa mà thôi. dựa theo tiêu chuẩn kiếp trước, nếu mỗi thành thị đều phải chọn một công trình nổi bật, thì cùng lâu, tuyệt đối là biểu tượng của giang thành. không cần nói đến những mái cong và gian hoa bên ngoài, chỉ riêng ba tầng lầu cao này, trong thành cũng không có công trình nào vượt qua được. lúc đầu, lục cảnh khi nghe nói về tòa lầu ba tầng này còn cảm thấy rất thú vị, nhưng khi đứng dưới nhìn lên, trong đầu hắn chỉ còn một câu: đây là ba tầng, Người đang đùa ta à? mỗi một tầng của tòa nhà thực sự khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, cao đến mức kinh người. Gần như tương đương với một tòa lầu 3 tầng ở kiếp trước, tổng cộng là 9 tầng, đặt trong thời đại này thì quả thật giống như hạt giữa bầy gà. Cũng đừng nói gì đến việc cùng lâu, còn là một khu kiến trúc đặc biệt, lầu nam đối diện có các cầu thang, đèn sáng tối đều thông suốt, nhưng hôm nay Thanh Trúc đang chỉ bao chọn một tòa lầu bên cạnh mà thôi. Lục Cảnh và ba người đi theo một đầu nhỏ dẫn đầu, xuyên qua một hành lang thảm tắp Phía dưới hiên là một ao cá vàng, bên trong có đủ loại cá chép, chỉ là không biết có phải vì nhận thấy đêm nay sẽ có chuyện xảy ra hay không mà những con cá chết lại lạ thường im lặng, trốn hết dưới cầu gỗ, chỉ còn lại những làn sóng nhỏ tạo thành bóng nước lăn tăn trên đầu ba người. Hạ Hoa có chút khẩn trương, nhưng may mắn ba người vẫn tiếp tục đi thêm một đoạn. tiếng ồn nào từ phía trước dần dần vang lên. Những người trong giang hồ ở phía trước đã ngồi xuống, bắt đầu là hết yêu cầu dạy liên thành ra mặt. bà vị mời lên lầu trên. đầu nhỏ dẫn đường lúc này đã bị Ngụy Tử Tiện làm cho hoảng sợ, vốn dĩ đã quyết định không chờ chọc người này nữa, nhưng khi gặp Ngụy Tử Tiện dừng bước, hắn đành bất tác dĩ lên tiếng nhấp nhở. Ngụy Tử Tiễn liền đáp, không cần thiết. Tối nay không phải nhiều người như vậy đâu. Ta đã tuyên bố, những người thuộc nhị lưu cảnh giới trở xuống không cần phải tham gia tiệc. Vì vậy một tầng lâu là đủ. Nói xong, hắn lập tức bước về phía trước bàn chính giữa đại sảnh. Những người vốn đang ngồi trước bàn thấy vậy, liền thay đổi sắc mặt. Kết quả là, trừ một người họa sĩ dáng mẻ nam tử, một người trông như bà chủ quán, và một người đang chăm chủ ứng phó với chàng thiếu niên thư sinh trước mặt. Những người còn lại đều đứng dậy nhường chỗ rồi chuyển sang ngồi bên cạnh bang. chàng thiếu niên ăn nhỏ, nháy mắt ra hiệu với bà chủ quán, một nữ nhân, rồi nói: người xem ta nói có đúng không? họ Ngụy đến rồi. tối nay người đến ăn cơm cũng ít, đại gia hỏa đều ngồi ở lầu một là được. Ngụy Tử Tiện hừ lạnh một tiếng, nhìn trước đó, hắn đã hỏi thăm một người trung niên họa sĩ, và người đó vội vàng hoan lễ. sau đó, khi nhìn thấy hạ hoè đứng phía sau Ngụy Tử Tiện, đôi mắt của hắn bỗng sáng lên. không kịp chờ đợi, hắn rút từ trong túi ra một tờ giấy thục tiên, một cây bút lông. Cùng với một cái nghiên đá và một chiếc bút lồng mực Hắn không để ý tà hữu xung quanh Chỉ chăm chăm mài mực Rồi bắt đầu vẽ Không quan tâm đến tiếng ồn ảo xung quanh Hạ Hoè nhìn thấy cảnh đó có chút lo lắng Lúc này, ba chủ quán cười nôi Đừng sợ, họa sĩ này không có ác ý đâu Hắn vốn dĩ luôn như vậy Nhìn thấy người muốn vẽ thì không thể kiềm chế được tay mình Trái lại, nếu người bảo hắn vẽ mà hắn không muốn Thì dù người có nói gì Hắn cũng sẽ không đọc bút Ngay trước ở Kinh Sư có một phu nhân Nguyện Chi Gia Trăm Lượng Hoàng Kim, Để cầu hắn vẽ cho mình Vẽ ra gương mặt đẹp nhất của bà Nhưng kết quả là Tên gia hỏa này thấy phu nhân rồi liền để lại một tờ giấy trắng Nói rằng phu nhân lúc này đẹp nhất Vậy hắn nguyện vẽ cho người Tức là hắn thấy người đẹp Xứng đáng được lưu lại trong thế gian này Ta còn trẻ, dưới 10 tuổi Giờ cũng sợ là có lòng ghen tị rồi Tỷ tỷ không cần lo đâu Tuổi trẻ dưới 10 tuổi giờ cũng rất đẹp mắt mà Hạ Hoài từ đáy lòng nói Lão bà Nương là một nữ nhân khoảng ngoài 30 Khóe mắt đã xuất hiện một chút nhăn đó là dấu vết thời gian để lại trên thân nàng. Tuy vậy, trước ngực nàng vẫn thẳng tắp, dù mặc bộ thường phục rộng rãi, nhưng vẫn không thể giấu được khí chất ngạo mệ của người đã từng trải qua bao phong ba, cũng vì luyện võ, đôi chân và phần eo của nàng không hề có một chút mỡ thừa, khiến nàng vẫn giữ được dáng vẻ của một nữ nhân ở độ tuổi phong vận thị nhất. Một nụ cười nhẹ và một cái nhíu mày của nàng, mỗi cử chỉ đều toát lên sự duyên dáng, khiến người ta không khỏi chú ý. Nàng dường như rất vui khi nhận được lời khen từ Hạ Hoè nên kéo nàng ngồi bên cạnh và giới thiệu với lục cảnh. Người này, họa si như ta đã nói, không có môn phái, võ công của hắn được học từ một bộ cổ họa, hắn bắt đầu tập võ từ khi đã quá 30 tuổi, nhưng bây giờ lại có thể bước vào nhị lưu, quả là kỳ tài hiếm thấy. Đáng tiếc, hắn không chú tâm vào võ công, mà lại say mê vẽ tranh hơn. Nàng nói xong, chỉ tay về phía thiếu niên đang ăn nho, tiếp tục giới thiệu, con kia là Lữ Mai Lang, em trai sinh đôi của Bạch Ngọc công tử, Tiêu Gia Sơn Trang. Dù hắn không nằm trong thành văn bảng nhị ca Nhưng chuyện này không liên quan đến tài năng của hắn, thực ra, chỉ vì hắn quá chú trọng vào ăn uống và vui chơi, Kim Cơ Tử từng nói, nếu hắn có thể tỉnh tâm, tương lai trong võ học, tiến bộ có thể không kém gì cả cả hắn. Trang Thiếu niên ăn nho dường như cũng nghe thấy lời nói của bà chủ quán, nhưng chỉ nhếch miệng cười một tiếng, rồi nói, không thu được lòng người, Tiêu Giao Sơn Trang đã có Bạch Ngọc công tử Lữ bình tiện là đủ rồi, Còn Lữ Mai Lan chỉ là vui chơi giải trí, tiếp tục làm con cháu nhà giàu là tốt, bà chủ quán cuối cùng cũng giới thiệu về mình. Ta là vệ đại nương Quản lý hiệu cầm đồ Đại nương quá khiêm tốn rồi Lữ Mai lang đáp Nhân thông hiệu cầm đồ phủ sóng khắp giang Nam Giang Bắc Với hơn 300 chi nhánh Chủ hiệu chu phú quý Lại là cao thủ thiên bảng Dưới tay còn có 24 vị đại trưởng quỹ Vệ đại nương chính là một trong số đó Lần này chính Lữ Mai lang lại lên tiếng giải thích cho hai người Sau khi dừng một chút Hắn tiếp tục nói Tẩy kiếm các quả thực rất quan tâm đến quyển bí tịch ấy sao Người từ tiện đến đây cũng đã đành Lại còn phải hai đệ tử cùng hắn đi nữa à, Ta không phải là người của Tây kiếm các." Lục Cảnh giải thích, nữ Mai Lang liếc qua, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Hắn có mối quan hệ rộng trong giang hồ, với những người trẻ tuổi tài ba, hắn hầu như đều biết, nhưng Lục Cảnh lại là lần đầu tiên gặp. Lúc đầu tưởng rằng Lục Cảnh là đệ tử của Tây kiếm các, không ngờ hắn lại phủ nhận. Mà tính cách của Ngụy Tử Tiện, có thể dễ dàng tha thứ cho một người trẻ tuổi, không phải đồng môn, lại cùng mình đồng hành, khiến nữ Mai Lang bất chợt trở nên tò mò về lai lịch của Lục Cảnh. Tuy nhiên, hắn chưa kịp hỏi thêm thì bỗng nhiên nghe một tiếng quát to từ phía họa sĩ. xong rồi, sau đó họa sĩ liền đặt cây bút lầm sang một bên. đám người xung quanh bị hành động này của hắn thu hút, nhao nhao xô lại gần. và kết quả là tất cả đều thấy một bức tranh thanh tú, xinh đẹp, với một thiếu nữ cười tươi thản nhiên trên giấy. cô gái trong tranh chính là Hạ Hoè. và không chỉ là hình dáng mà cả thần thái cũng giống hệt như ngoài đời. điều này ngay cả một chiếc máy ảnh cũng không thể làm được. vệ đại nương khen ngợi. quả thật không hồ là đan thanh quốc thụ Hạ Hoè khi nhìn thấy bức tranh kỳ vừa vui vừa thẹn, vui vì họa sĩ đã vẽ nàng thật đẹp, xấu hổ vì bức tranh ấy, không chỉ vẽ giống hình dáng mà còn giống cả thần sắc của nàng, đến mức như thể nàng đang đứng ngay trước mắt, nếu bức tranh này rơi vào tay người khác với dụng ý không tốt, chẳng phải là nàng sẽ bị người ta tùy tiện thưởng thức hay sao? Cô thiếu nữ đang lo lắng, khi bỗng thấy họa sĩ cầm bức tranh đi đến gần nàng, nói: "Không báo trước mà vẽ, thật có chút đắc tội, bức tranh này xin coi như là lời xin lỗi của tại hạ." Hạ Huệ nghe vậy, ngẩn người ra, Cô vừa nghe vệ đại nương nói rằng Họa sĩ vẽ tranh là rất khó cầu Không ngờ đối phương lại cứ thế đưa bức tranh này cho nàng Cuối cùng Vệ đại nương thì thầm bên tai nàng Đứa ngốc còn không nhận tranh Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ bức tranh này sẽ rơi vào tay người khác sao Hạ hoài giật mình tỉnh ra Lúc này mới vội vàng giơ tay nhận lấy bức tranh Cái họa sĩ si sau khi vẽ xong tranh liền đứng dậy Vừa cẩn thận thu lại bộ bút mực giấy nhìn ở trong túi vẽ Vừa nói Tối nay chỉ vẽ vậy là đủ Phần còn lại của yến hội Ta không có hứng thú tham gia Xin chào các vị Ta xin cáo tử Nói xong Hắn liền nâng túi vẽ lên Đi một cách thanh thoát Giữa ánh mắt nạt nhiên của mọi người Lữ Mai Lan nhìn thấy vậy liền bật cười Quả đúng là một họa si Sau đó Hắn quay sang hạ hòe Ánh mắt đầy phấn khởi Nói Hạ cô nương Bức tranh này Ta sẵn sàng trả 200 kim Không bán Không bán Hạ hòe liền lắc đầu Không chút do dự Đồng thời ôn Chặt bức tranh vào lòng Ngay cả khi có chút mực bắn lên người. Nàng cũng không mang đến Sau sự việc nhỏ này Thời gian đã trôi qua đến giờ hợi tiểu nhị bắt đầu Mang điểm tâm Và món ăn nguội lên bàn Trong đó có 7 bàn hoa quả khô 10 bàn hoa mật sắc 8 bàn cắm ăn Và 12 món rượu và thức nhắm Như vịt Cá lát Thạch thủ đông lạnh Giờ thủy tinh Mọi món non Đều có đủ cả Nhưng trong hành lang Các anh hùng đều không ai đụng đũa Chỉ nhìn những món ăn đẹp mắt trên bàn Với ánh mắt lạnh lùng Mọi người đều rõ ràng Với thực lực của Thành Trúc Bàng, nếu không dùng đến âm, nổ no, quỷ kế thì căn bản không thể đối phó với tình hình nguy hiểm trước mắt. vì vậy ai nấy cũng đều đặc biệt chú ý đến mọi việc xung quanh. giống như ba người lục cảnh, dù đã ăn no cơm tối và cảm thấy no bụng, nhìn trước những món ăn ngon và rượu quý này, tỷ có chút tiếc nuối nhưng cũng không ai có hứng thú ăn thêm. khi các món ăn nguội đã được dọn lên, mọi người đều mong ngóng và chờ đợi giải liên thành xuất hiện. Nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó từ hành lang đối diện, một đám thiếu nữ xinh đẹp bước ra, mỗi người đều mang vẻ quyến rũ riêng, chờ đợi cách nhạc sĩ tấu lên tiếng đàn các nàng cũng bắt đầu múa, tay nhẹ nhàng vung lên, theo điệu nhạc mà lắc lư. những đôi chân trần nhẹ nhàng bước trên mặt đất, nhảy múa nhịp nhàng, vòng eo mềm mại uốn lượn không ngừng như không có xương. trong đám người không ít kẻ bắt đầu hồn hển, ánh mắt mở lớn, nhìn chăm chăm vào những bộ xiêm y mỏng manh của các nàng, tựa như muốn xuyên thấu qua chúng để nhìn thấy bí mật ẩn giấu dưới lớp vải mỏng ấy. tuy nhiên khi các phụ nữ di chuyển đến gần họ, không ai trong số họ dám vươn tay ra. ngược lại, nhiều người đã phải gáng gượng, cắn răng nhắm mắt lại quyết tâm không nhìn nữa, để mắt không thấy lòng không phiền. khi điệu múa kết thúc, những vũ nữ đó, ánh mắt đầy thất vọng và u án, lặng lẽ rời đi. ngay sau đó, tám người quân vác tiến lên, mang theo hai chiếc dương lớn nặng nề, bước ra từ một hành lang khác. lộc cảnh đứng trước bến tàu, nhìn về phía chiếc lâu thuyền, chỉ cần nhìn qua, hắn cũng có thể ước chừng được trọng lượng của hai chiếc dương lần kia, mỗi chiếc ít nhất nặng đến 600 cân. hơn nữa, hắn còn nhìn thấy một người quen trong đám phu quân vác, đang khi những chiếc dương ấy, đó chính là ngô cửu. Tuy nhiên nưu cửu không hề nhận ra hẳn thực tế lúc này Ngưu cửu không dám ngẩng đầu lên bởi vì trước mặt hắn là hơn trăm võ lâm cao thủ với cảnh giới từ nhị lưu trở lên áp lực đến mức khiến một người bình thường như hắn không có can đảm để nhìn vào mắt họ nưu cửu chỉ biết nghe theo mệnh lệnh đem hai chiếc dương đặt xuống đất rồi vội vàng lùi ra cùng với những người khác chờ đến khi bọn họ rời đi cái đầu nhỏ mà trước đó bị ngụy Tử tiện mắng chửi lại tiến lên phía trước mở một trong hai chiếc Dương khi hắn mở nắp ánh sáng từ bên trong lái lên một đống hoàng kim trói mắt, khiến bốn vị như bị ánh sáng ấy làm cho ảm đạm đi vài phần. 600 lượng hoàng kim, các ngươi không cần làm gì đặc biệt, chỉ cần lập tức rời khỏi tiệc, từ bỏ cơ hội cùng nhau lĩnh hội võ lâm bí tịch, thì mỗi người có thể nhận được khoảng 30 lượng, các ngươi có thể tự do rời đi." Hắn nói với giọng cao, nhưng vừa dứt lời, trong hành lang không ai đáp lại. "Không đủ sao?" Hắn lại mở một chiếc dương khác, bên trong chứa đầy những món đồ cổ, nhìn giá trị thì có lẽ không thua kém gì Dương hoàng kim phía trước. Chiếc đầu nhỏ lại bổ sung thêm một câu Nếu trước đây có người đã lấy Thì trong dương này vẫn còn một món nữa Trong đám đồng vang linh tính xôn xao Hơn 30 lượng hoàng kim cộng thêm một món đồ cổ Giá trị thật không thể nói là không cao Nhưng điều đáng chú ý là công việc này Lại vô cùng đơn giản Chỉ cần rời khỏi từ lâu này mà thôi Rất nhiều người không thể kiềm chế Muốn đồng ý ngay Đặc biệt là những người võ công bình thường Đối với họ, việc chiếm đoạt bí tịch võ công Là một việc khó khăn Có lẽ giờ đây lấy tiền rời đi mới Là lựa chọn sáng suốt nhất Tuy nhiên Sau khi đã trải qua sóng gió từ thiệt mời Và biết ngụy tử tiện cũng có mặt trong yên hội tối nay Vẫn có những người kiên quyết đến đây Những người này đều có khát vọng rất lớn Đối với bí tịch võ công Làm sao có thể cam lòng chỉ lấy tiền rồi rời đi Nhất là lúc này Bữa tiệc vừa mới bắt đầu chưa được một chén trà Mà dạy liên thành còn chưa xuất hiện Nếu rời đi vào lúc này chẳng phải quá sớm sao Do đó Mặc dù hành lang có một chút rối loạn Nhưng vẫn không ai đứng dậy Cái đầu nhỏ trên mặt Không có vẻ gì thay đổi, hắn chỉ đứng đợi một lát rồi lại phủi tay, đóng lại hai chiếc dương lớn. Lúc này, tám vụ khuân vác lại bước ra, khi một dương hoàng kim và một dương đồ cổ xuống dưới. Trước tin, rượu ngon và món ăn đều đã được dọn ra, nhưng không ai được phép động vào. Sau đó là những mỹ nhân bên cạnh, cơ hồ như tự mình muốn mời chào, nhưng lại không thể nào cầu xin được. Tiếp theo là những bảo vật vàng ngọc, liên tục ra vào, quần hung bị như vậy tra tấn liên tục. Kê nhẫn của họ cũng sắp cạn kiệt, đã có người không chịu nổi đứng giải quát mắng, có người cầm bình khí, tỏ ra như thể nếu giải liên thành không xuất hiện, họ sẽ phá hủy cả cung lâu này. Hạ Hoại lúc này đã cất bước họa kia cẩn thận, đôi mày cau lại nói, lạ thật, giải liên thành rốt cuộc muốn làm gì? hắn tụ tập tất cả mọi người lại đây, không lẽ cho rằng mấy trò chơi như vậy có thể làm mọi người bỏ đi sao? chuyện này chẳng phải quá ngây thơ sao? nghe đồn hắn là một võ sĩ, si, ngoài việc luyện võ thì chẳng quan tâm gì khác. Chẳng lẽ là do người bên cạnh hắn chỉ đạo những kế hoạch ngu ngốc này Nói xong Nàng nhận ra lục cảnh cũng đang cúi đầu suy tư Hạ hoè liền đưa tay nhẹ nhàng đâm vào bả vai lục cảnh Hỏi Ngươi nghĩ gì về những động thái này của giải liên thành Hắn làm vậy rốt cuộc là vì cái gì Lục cảnh lắc đầu đáp Ta không biết Vừa rồi ta đang nghĩ Nhưng không phải chuyện này Vậy là chuyện gì Hạ hoè tò mò hỏi Lục cảnh suy nghĩ một lát Rồi trả lời Ta đang nghĩ Hai chiếc dương vàng Và bảo vật này rốt cuộc là từ đâu ra xem như trong thành trúc Bang, những phu quân vác là người bình thường. lục cảnh mặc dù không giống các tiên sinh những người chuyên ghi chép sổ sách và quản lý tiền bạc, nhưng hắn vẫn có sự quan tâm đến thu nhập của từng phu quân vác. hắn đã biết rằng trong số phí chuyên trợ mà thành trúc bang thu được có đến 7 phần phải trả cho phu quân vác. vì vậy lục cảnh có thể tính toán được mỗi phu quân vác đem lại bao nhiêu thu nhập cho thành trúc bang. nếu nhân số phu quân vác với số lượng từng lớp người làm việc, thì hắn cũng có thể ước lượng được tổng thu nhập của một bến tàu. ổ giang thành có tất cả 13 bến tàu. Vậy nên tổng thu nhập của thanh trúc bang mỗi ngày Cũng không phải là điều quá khó đoán Thêm vào đó, bang phái này còn sở hữu Một số bất động sản trong thành Tính ra thì cũng khá khả quan Tuy nhiên, số tiền thu được không phải là toàn bộ lợi nhuận Vì còn phải chi trả một phần Cho các tiên sinh, cho cây gậy Đầu nhỏ và những người khác Hơn nữa, phải dùng một phần thu nhập Để duy trì quan hệ với quan phụ Và các thế lực bến tàu khác Nhìn tổng thể, số tiền còn lại không phải là ít Với 600 lượng hoàng kim cộng thêm giá trị của những đồ cổ không dưới 600 lượng hoàng kim, lục cảnh thật sự không thể nghĩ ra dạy liên thành lấy tiền ở đâu ra. chẳng lẽ tên này chuyển sang nghề buôn đồ cổ sao? khi tính chống trận cùng những tiếng reo hò của quân hùng này càng vang dội, tình hình sắp mất kiểm soát, thì một giọng nói vang lên từ trên đầu lục cảnh. tốt, rất tốt. mặc dù đại sảnh đã loạn thành một mớ, tiếng mắng chửi không ngừng, nhưng ba chữ này vẫn vang vọng rõ ràng vào tai mỗi người. như thể chúng được thì thầm bên tai. lần này, ngay cả ngụy tử tiện, người vốn đang ngắm mắt dưỡng thần cũng phải mở mắt ra. tuy nhiên, hắn chỉ thốt lên một câu nhất lưu cảnh giới tốt, rất tốt. đến nay cuối cùng không để ngụy mỗ tay không ra về. câu nói này của hắn khiến quần hùng không khỏi ngạc nhiên. thật sắc biết lưu cảnh giới. cho một thanh trúc băng nhỏ bé lại có thể ẩn giấu cao thủ như vậy sao? chờ người vừa mới nói xong, từ trên lầu có người nhảy xuống và có người lập tức nhận ra người ấy. thật thành nói giải liên thành sao lại như vậy? người đến không ai khác chính là giải liên thành người đã mất tích mấy lâu nay. Trước đó khi tin tức về bí tịch võ công lợi hại Của giải liên thành được truyền ra Rất nhiều nhân vật trong võ lâm Đã rục dịch từ bốn phương tám hướng Kéo vào ổ giang thành Mặc dù có thiệp mời y hiếp trước đó Những người này cũng không thể cứ thế nhàn rỗi trong thành Trên thực tế Trong suốt khoảng thời gian qua Rất nhiều người âm thầm tìm kiếm giải liên thành Chỉ là họ lật tung ổ giang thành cũng không tìm ra Nếu không thì sao đêm nay họ lại ngoan ngoãn đến dự tiệc Thay vì hành động sớm cướp bí tịch Rồi chạy trốn đương nhiên bọn họ không hề nghĩ đến việc giải liên thành đã thành công bước vào nhất lưu cảnh giới. Tốc độ tu luyện của hắn thật sự quá khiến người ta kinh ngạc Phải biết rằng, mới chỉ 9 tháng trước, giải liên thành còn chỉ ở tam lưu cảnh giới mà thôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của rất nhiều người càng trở nên tham lam hơn. Không nhưng không cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại, từng người đều kích động. Tim đập mạnh hơn, thở cũng không ổn. Vì họ biết rõ đêm nay chính là vận may lớn của mình. Bí tịch của giải liên thành trong tay hắn chắc chắn là một bản thân công chính gốc hơn nữa, nó còn mạnh hơn cả những tuyệt học trấn phái của các môn phái danh tiếng, như Tây Kiếm Các, Huyền Không Tự hay Vân Thủy Tĩnh Tư Các. Có thể nói, nếu dùng một câu, nó có thể mì kim cải mệnh cũng không quá lời. Vì bí tịch này chắc chắn sẽ giúp cho một người có tư chất bình thường, như giải Liên Thành, chỉ trong 9 tháng luyện thành, cảnh giới nhất lưu. Vậy nếu nó rơi vào tay bọn họ, chỉ cần một đến 2 năm, chẳng lẽ không thể trở thành người vô địch thiên hạ sao? Ánh mắt mọi người trong giây phút này đều nóng bỏng, nóng lòng muốn có được nó. Ngay cả Ngụy Tử Tiện cũng bị kích động mặc dù trên mặt hắn vẫn giữ vẻ cao ngạo, nhưng ngón tay nắm chặt vỏ kiếm đã chứng tỏ sự động tâm của hắn. trong đám người chỉ có lục cảnh là thất vọng vô cùng. nội công tâm pháp đối với hắn thứ này chẳng có ích gì cả. 9 tháng luyện thành nhất lưu thì nhanh nhưng so với ai nếu lục cảnh mở rộng luyện tập chỉ cần một tháng là đã có thể đạt tới cảnh giới nhất lưu. vấn đề của hắn hiện nay là nội lực tăng trưởng quá nhanh nếu không được khống chế tốt có thể rơi vào tình trạng quá mức và khiến địa ngục chỉ trong tầm tay. Bí tịch của giải liên thành là thứ mà mọi người trong võ lâm khát vọng là bảo vật trí tồn nhưng đối với lục cảnh mà nói nó chẳng khác gì một cuốn giấy vệ sinh